Toàn bộ đại giường trung thượng, bọn nhỏ ngủ ở trung gian, các nữ nhân ngủ ở bên trái, các nam nhân ngủ ở bên phải. Thế tuy rằng là tế điểm, chính là ấm áp A. Suốt nửa tháng sau, nhìn sát trời dần dần trong, mọi người mới dám ra nhà gỗ nhỏ hoạt động hoạt động. Đinh lão Tam cùng Tống Lao Tam hai người liền trực tiếp xuống núi đi, nói đi xem trong đội đầu tình huống. Mấy người phụ nhân liền ở trong phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị chuẩn bị xuống núi. Ước chừng hơn phân nửa ngày qua đi, Tống Lao Tam lại về rồi. Vui vẻ ra mặt nói, lần này mưa to tới quá xảo, trong đất lúa cư nhiên đỉnh lại đây. Không chỉ có như thế, còn viên viên no đủ. Hiện tại không ít người đều đã trở lại trong đội, bắt đầu điên cuồng thu hoạch lúa. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, lớn như vậy Vũ, nguyên tưởng rằng năm nay xác định vững chắc muốn đói bụng, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có như vậy tạo hóa. Ngoài ruộng không yếm A, Lao Đinh làm ruộng nhiều năm như vậy, thật sự không thể tin được chuyện này. Tống Lao Tam khó được lời nói nhiều như vậy, hưng phấn hỏng rồi. Không biết là ai, từ chúng ta đội bờ ruộng bên trong khai mấy chục vết cát, đem bờ ruộng dư thừa nước mưa đều bài đi ra ngoài. Chúng ta điền A, bảo vệ. Kìa nhà ta đâu? Nước vào không? Thứ Mai hỏi. Trong nhà đầu nước vào sợ gì? Ta đều nâng lên A. Tống lao tam xoa xoa trên đầu hắn nói, nay nửa khê hà thật đúng là ta thần hộ mệnh A, mực nước cao thành như vậy, cũng liền đem ta trụ địa phương ngập đến cẳng chân căn địa phương. Dù sao điền là một chút không hư, ta vẫn là chạy nhanh xuống núi. Chạy nhanh thu lúa đi thôi. Ai? Mọi người nghe thế sao cái tin tức tốt, quả thực đều cười nở hoa. Mọi người thu thập hảo, liền lại mênh mông quần quần xuống núi. Về đến nhà sau, hai tử cùng nữ nhân đều lưu thủ ở nhà, đem trong nhà dọn dẹp dọn dẹp. Nửa tháng nước mưa à, tiên viện hậu viện đều im không thành hình dáng, là phải hảo hảo rửa sạch rửa sạch. Các nam nhân liền đều đi ngoài ruộng đầu vội vàng đem hạt thóc thu một chút, lại đem nửa khê hà đê đập tu một tu. Lúc này đây may cái này đê đập bằng không. Phỏng trừng toàn bộ thôn đều đến yêm. Bận bận rộn rộn, lại qua nửa tháng, trong đội tình huống rốt cuộc tất cả đều khôi phục. Nhưng thật ra lão Thái Thái có chút tưởng nhi tử, nói muốn đi chấn trên tìm xem lão nhị cùng Trình thanh. Đinh lão đại không yên tâm lão Thái Thái, liền đi bí thư chi bộ kia, chuẩn bị mượn chiếc xe đạp, nói muốn đi trấn trên tìm xem lão nhị. Gần nhất thu hoạch không tồi, bí thư chi bộ nguyên bản vẻ mặt cao hứng, ở nghe được Đinh lão đại yêu cầu sau, liền biến có chút chi chi o o, trong ánh mắt cũng có chút né tránh. Đinh Lão Đại biết, đầu năm nay xe đạp là tinh quý đồ vật, bí thư chi bộ luyến tiếc mượn cũng là tình lý bên trong. Nhưng lão thái thái đã hơn một tháng không nhìn thấy nhi tử, thật sự tưởng khẩn, cho nên lại cầu cầu bí thư chi bộ. Đệ 52 chương. Chương 52. Bí thư chi bộ, ngài yên tâm, chờ đưa ta mẹ đi xem qua lão nhị trở về, ta khẳng định đem ngài xe đạp sắt đến cọ lượng trả lại cho ngài. Bảo đảm không làm dơ. Đinh Lão Đại khẩn thiết nói. Bí thư chi bộ Vô vô Đinh Lão đại đầu vai, thở dài, kiến quốc gia, ta đại đội năm nay này một quý thu hoạch đánh giá nếu toàn công xã tốt nhất, ta đại đội lần này chống lại mưa to thành tiểu, đánh giá cũng là toàn công xã tốt nhất. Đây đều là bởi vì gì a? Không phải bởi vì ngươi ra tứ nhà đầu sao? Đừng nói mượn một chiếc xe đạp, làm ta tặng cho ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện. Kia, kia vì sao? Đinh Lão đại có chút trưởng nhị hòa thượng sờ đến đầu góc. bí thư chi bộ có chút khó xử. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chung quanh không ai. Lúc này mới mở miệng nói, phía trước, tống lĩnh nhân cho ta đã tới một chiếc điện thoại. Nói là bởi vì phía trước mưa to, chấn trên bệnh viện đỉnh quá hai giờ điện. Đỉnh điện. Sao? Đinh Lão đại có chút không rõ, bí thư chi bộ, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ai? Bí thư chi bộ thở dài, liếm liếm môi nói, bệnh viện lại có điện về sau, kiểm tra phòng phát hiện, nhà ngươi nhị để muội, chính là cái kia trình thanh niên trí thức, đột nhiên không thấy. gì? Đinh Lão đại tức khắc mở to hai mắt, Bí thư chi bộ nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, nhà ngươi lão nhị thiếu chút nữa đem bệnh viện nóc nhà cấp sốc, còn đi, còn đi đánh nhân gia Phương bác sĩ. Phương bác sĩ thật sự không biết, nhà ngươi lão nhị liền nói muốn đi tìm trình thanh niên trí thức. Vĩnh nhân cùng Phương bác sĩ đều cản quá hắn, bất quá không ngăn lại. cái gì? nghe nói Lão nhị đi rồi, Đinh Lão đại quả thực không thể tin được, Lão nhị đi đâu? Bí thư chi bộ lắc đầu, mấy ngày nay, ta cũng cùng chỉnh thanh niên trí thức mâu thân trong nhà đầu liên hệ quá, nhưng bởi vì trận này mưa to quá nghiêm trọng, thật nhiều địa phương đường bộ đều chặt đước, Cho nên, còn không có liên hệ thượng. Đinh Lão đại chờ không kịp, vội vàng đem bí thư chi bộ ngừng ở trong viện 28 đại giang xe đạp kỵ đi rồi. Bí thư chi bộ đuổi theo, biên truy biên ở phía sau hô, làm hắn chú ý an toàn. Nhưng đinh Lão đại hiện tại chỉ nghĩ giống phong giống nhau chạy nhanh kỵ đến chấn bệnh viện đi. hắn muốn đi tìm tống vĩnh nhân hỏi rõ ràng sự tình đinh tiếu tiếu nguyên bản chính ngồi sổn cửa nhà chính mình chơi nhưng ai biết vừa nhức đầu cư nhiên nhìn đến đang theo người khác nói chuyện phiếm lao thái thái đỉnh đầu đột nhiên tụ tập nổi lên một đại đoàn màu lam đoàn sương mù thả vẫn là màu xanh biển nhữ như mày không rõ nội tình đinh tiếu tiếu vội vàng chạy đến hậu viện đi tìm lao đinh mưa to qua đi hậu viện chuồng gà vịt vòng đều phế đi cần thiết một lần nữa cấp gà vịt ngỗng nhóm chỉnh một cái tân ra ra tới Lão đinh ngồi xổm trên mặt đất bận rộn, nhưng mặc dù đưa lưng về phía đinh Tiếu Tiếu, đinh Tiếu Tiếu cũng thấy được kia một đại đoàn đủ để đem hắn đầu bao bọc lấy màu xanh biển đoàn sương ngủ. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng lần đầu tiên cảm thấy có chút hốt hoảng, liền vội vàng lại chạy chậm ra cửa. Nguyên bản đang theo người nói chuyện phiếm Lao Thái Thái nhìn cháu gái thẳng tắp hướng sau núi thượng chạy, vội vàng đuổi theo mặt sau hỏi nàng muốn làm gì đi, sau núi nguy hiểm. Đinh Tiếu Tiếu cũng bất chấp rất nhiều, cũng không quay đầu lại hướng trên núi buôn. Lão Thái Thái không yên tâm, chỉ có thể về nhà tìm lao đinh lao đinh nghe được bảo bối ngoan bảo cư nhiên một người lên núi đi liên tục mắng lên làm ngươi xem cái hoa nhi đều xem không được làm cái gì ăn không biết ngoài miệng mắng thuộc hạ lại không dám chậm trễ vội vàng buông đồ vật cất bước liền hướng trên núi chạy tới đinh tiếu tiếu người nhỏ chân ngắn mới vừa tìm cái tương đối sạch sẽ đại thạch đầu ngồi xuống liền cảm giác được lao đinh chính hướng bên này tìm tới vội vàng lại đứng dậy hướng bên cạnh đại thụ mặt sau né tránh vô luận như thế nào đến chờ đến nàng tính xong này quẻ lại nói, Chơi đất chứng giám, nàng nếu là đời trước liền biết ở sau núi có lợi quẻ linh nghiệm như vậy, nàng sớm quản ra dọn lên núi, nơi nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy. mắt nhìn lao đinh hướng giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ đi đến, đinh thiếu tiếu vội vàng ngồi xuống, lấy ra la bàn bắt đầu tính lên. đinh lão đại từ chấn trên sau khi trở về, mỗi ngày đều buồn bực không vui. Lão thái thái nhìn hắn biểu tình không đúng lắm, cũng không dám thúc giục đi chấn trên xem lão nhị sự, liền hỏi hắn rốt cuộc sao. Đinh lão đại cũng không hề răng, liền nói quá mệt mỏi gần nhất. Đinh Tiếu Tiếu ngày đó ở trên núi tính xong quẻ liền biết đã xảy ra cái gì, nhìn Đinh lão đại nhận đến vất vả như vậy, cũng có chút khổ sở. Liền Từ chính mình trong chén lấy ra lão thái thái mới vừa cho nàng lột tốt trứng gà, chạy đến hắn bên cạnh, bỏ vào hắn trong chén nói, đại bá vất vả, đại bá ăn trứng gà. Người một nhà nhìn tứ nha đầu như vậy hiểu chuyện, đều nhịn không được cười. Trương Cúc Hoa càng là, cười không khép miệng được, hướng về phía Xuân Hoa cùng đại trắng nói: Nhìn một cái, mội mội đều so các ngươi sẽ thương các ngươi cha. Đinh Lão đại cũng là cảm động không thôi, vội vàng đem trứng gà còn cho nàng, cười nói, đại bá không mệt, đại bá không vất vả. Chúng ta tứ nha đầu hiện tại trường thân thể đâu, tứ nha đầu chính mình ăn a. Đinh tiếu tiếu quật cường đem trứng gà lại lần nữa phong tới hắn trong chén, chạy chậm trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Lão đinh ở bên cạnh còn có chút tan vị, ngày thường cũng không nhìn ngươi đại bá ôm ngươi thường người, ngươi sao liền như vậy biết thương ngươi đại bá liệt. Đinh Tiếu Tiếu cười tủm tỉm lại đem trong chén củ mài bắt lấy đưa đến Lao Đinh bên miệng, ra ra, ăn. Mọi người lại là cười ha ha, nói này từ nha đầu thật là một cái đều không đắc tội đâu. Lao Đinh tâm đều phải hóa, trực tiếp đem Đinh Tiếu Tiếu ôm ngồi ở chân, cười ha ha. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, Lão Thái Thái liền lại nghĩ tới cái kia thật nhiều thiên không gặp mặt nhi tử. Dương mắt liền hỏi Đinh Lão Đại rốt cuộc gì thời điểm có thể đi chấn bệnh viện, xe đạp chuyện này mượn thế nào? Thật sự không được. Nàng buổi chiều chính mình đi qua đi tính. Bán khê đại đội tuy nói ly chấn trên có chút khoảng cách, có thể đi mau chút nói, hai cái giờ cũng vẫn là đủ. Đinh Tiêu tiếu vốn định hướng đáng thương đinh Lão đại đầu đi đồng tình ánh mắt, lại không nghĩ rằng vừa nhấc đầu, nhìn đến nhà họ đinh mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên đều xuất hiện màu đỏ rực đoàn sương mù. Đây là đại hỷ A. Đến tột cùng chuyện gì nhi có thể làm cả nhà như vậy cao hứng. Thế cho nên Lão đinh cùng lao thái thái trên đầu màu lam đoàn sương mù đều phai nhạt đi xuống. Đinh Lão đại túi đầu ăn màn đầu, còn không có tới kịp trả lời. Đột nhiên, mọi người liền nghe bên ngoài có Đinh Thắng lợi thanh âm từ xa tới gần. Thúc Nhi, Thẩm Nhi, lại cẩn thận nghe một chút, còn có không ít ồn ào thanh âm. Giống như không ngừng hắn một cái. Lão Đinh híp mắt dương mắt nhìn một cái, không trong chốc lát, Đinh Thắng lợi liền cao hứng phân chấn từ viện ngoại bước vào tới, phía sau còn đi theo Bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ phía sau còn đi theo đại đội kế toán từ lâu dài, còn có chị An chủ nhiệm Lý Minh Hoa. Cùng với phụ nữ chủ nhiệm Lý Trương Anh Vài người vui tươi hớn hở Từ lâu dài nách kẹp màu đen đại bao Lý Minh Hoa đẩy một chiếc mới tinh 28 đại giang phượng hoàng bài xe đạp Xe đạp trên ghế sau kẹp hai bao tải không biết thứ gì Đại đội cán bộ nhóm lập tức tất cả đều tụ tập ở nhà họ Đinh Đây chính là cái ngàn năm một thở đại sự nhi Cho nên, phía sau lại theo không ít xem náo nhiệt các hương thân Thật nhiều nhân thủ còn bưng chén Một bên đang ăn cơm một bên tham đầu tham náo nhìn có chút tiểu hài tử lá gan đại chút, đều trực tiếp vào cửa, thượng thủ sờ sờ xe đạp. Lý Minh Hoa sợ bọn họ làm dơ xe, vội vàng giống đuổi đi rồi bỏ giường như vậy vây tay đưa bọn họ đuổi đi đi, nhưng bọn nhỏ rồi lại thực mau dính đi lên. Đầu năm nay, xe đạp nhiều tinh quý a toàn bộ bán khê đại đội, cũng cũng chỉ có bí thư chi bộ có một chiếc. Nhà họ đinh người lúc này đã tất cả đều đứng lên, Lão đinh nhìn này mênh mông cuộn cuộn khó hiểu nói, này. đinh lão đại đinh lão tam vội vàng dọn mấy trường tiểu băng ghế cấp cán bộ nhóm ngồi cán bộ nhóm tất cả đều cười ha hả trên mặt hỉ khí dương dương bí thư chi bộ nhìn đinh lão đại liếc mắt một cái lại nhìn nhìn đinh ra hai vợ chồng già biểu tình liền biết này đinh lão đại đánh giá còn gạt trong nhà đâu dấu dếm rốt cuộc không phải kế lâu dài hắn hôm nay tới cũng là tưởng cùng hai vợ chồng già ngả bài cười ha hả bí thư chi bộ giơ tay sờ sờ lao đinh trong lòng ngực đinh tiếu tiếu phát đỉnh nói ít nhiều nhà ngươi từ nha đầu a bằng không chúng ta năm nay đều đến đói bụng lạc. Nhạ, này đó chính là chúng ta cấp tứ nha đầu tạ lễ. Lời này sao nói? Lao Đinh hỏi. Nguyên lai, like, phía trước công xã cho mỗi cái đại đội định nhiệm vụ, bởi vì mưa to đột kích, nhiệm vụ lượng toàn bộ giảm xuống. Mà bán khê đại đội bởi vì nghe xong tứ nha đầu nói, không có ở tương ứng thời gian nội thu hoạch lúa, là nguyên bản thiếu thủy lúa ở mưa to dễ chịu hạ uống no rồi thủy. Ngắn ngủn nửa tháng, lúa sản lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiên gấp đôi. Thế cho nên năm nay chẳng những vượt mức hoàn thành công xã quy định nhiệm vụ, nhà mình đại đội còn có thể bảo tồn không ít đâu. Bí thư chi bộ cao hứng không khép miệng được, lôi kéo lao đinh tay nói, thật thật là không nghĩ tới a Nguyên bản còn tưởng rằng này một quý ta khẳng định muốn ai thượng cấp lãnh đạo phê bình, ai có thể nghĩ đến, ta cư nhiên còn thu được khen ngợi. nay tất cả đều là nghe song từ nhà đầu nói a nhưng không được tới cảm tạ nàng sao. Lao đinh một nhà nghe thế, cũng tất cả đều cười không khép miệng được. Ở bên ngoài xem náo nhiệt một vòng người nghe thế, tức khắc kích động, vội vàng hỏi năm nay có phải hay không mua nhà có thể đà phần điểm lương. Đại đội kế toán từ lâu dài đẩy đẩy trên mũi thật dày mắt to kính, cười nói, tấn công điểm hạch toán, này quý mạc, đại gia hẳn là so năm trước cùng thời gian đoạn mỗi công điểm nhiều lấy ba cân lương. Đại gia vội vàng vặn ngón tay đầu tính tính, như vậy tính xuống dưới, mỗi hộ nhân gia cơ bản có thể so sánh năm trước nhiều tới tay trên dưới 100 tới cân lương A. nay này, này, này. Này thật đúng là thiên đại hỷ sự a Bí thư chi bộ nhìn mọi người cao hứng bộ dáng, cũng là cao hứng không được. Nắm lao đinh tay nói, lần này bởi vì chúng ta đại đội vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, công xã liền cho chúng ta lãnh đạo gánh hát một ít khen thưởng. Chúng ta mấy người thương lượng hạ, này đó khen thưởng chúng ta chịu chi hổ thẹn, cho nên, hôm nay tất cả đều cấp ta từ nha đầu đưa tới. Dứt lời, liền nhìn mắt đinh thắng lợi. Đinh thắng lợi vội vàng tiếp nhận lời nói cha, chỉ vào xe đạp đối với lao đinh nói ngài xem a đây là một chiếc tân xe đạp phượng hoàng bài ta công xã cho chúng ta lãnh đạo gánh hát một chương xe đạp khoán chúng ta mấy người liền thấu tiền mua chiếc hiện tại đưa cho ngài còn có xe đạp mặt sau này hai đại bao tải đều là gạo là lương thực tinh còn có từ kế toán kia còn có cái gì cho ngươi từ lâu giải vội vàng đem nách hạ đại hắc bao đem ra từ bên trong đảo một cái phong thư ra tới đem phong thư đưa cho đinh thắng lợi đinh thắng lợi cho lão đinh đây là 200 cân than đá phiếu Năm nay mùa đông à, bảo quản làm tứ nha đầu không chịu đông lạnh Nha! Sao sao sao? Sao nhiều như vậy? lão Đinh Tử nghe được xe đạp đưa hắn thời điểm liền có chút thấp hỏng, hiện tại lại là lương thực tinh, lại là than đa phiếu, thật thật quá chết giết hắn. Vội vàng lắc đầu, không chịu thu. Nhưng thật ra lão thái thái nhạc mau không khép miệng được, vội vàng tiến lên nói, chúng ta chính phủ nhân dân chính là hảo. Nơi trốn cho chúng ta dân chúng suy nghĩ. Thật là cảm ơn đại lãnh đạo nhóm. Đệ năm trường. Trường 53 chương. Chương 53. Lão Thái Thái dứt lời hướng về phía Lao Tam lão đại nói, Lao đại, đem gạo khiêng đến mặt sau mẹ quẩy kia thu hồi tới, Lao Tam, ngươi đem xe đạp đẩy đến sân chân tường kia đình đình hảo." Công đạo xong hai cái nhi tử, Lão Thái Thái lại trực tiếp duỗi tay đem Lao Đinh trong tay muốn đẩy ra đi phong thư cầm lại đây, đếm đếm bên trong phiếu gạo, hết sức vui mừng. Cảm tạ chính phủ cảm tạ lãnh đạo nói là nói một cái sọn, lại mang một cái sọn. Lao Đinh lập tức sắc mặt liền có chút không nhịn được. Này Lao Thái Thái, An Tường cũng quá khó coi. Nhưng thật ra Bí Thư Chi Bộ, đem Lao Đinh hướng phía chính mình túng túng. Lao Đinh A. Người trước nhận lấy này đó, ta còn có chuyện, muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi xem, ta hai vẫn là đi nhà chính nói, như thế nào. Nhìn Lao Nhân cùng Bí Thư Chi Bộ vào nhà đi, Lao Thái Thái vội vàng lại tiếp đón mấy cái tức phụ chạy nhanh cấp cán bộ nhóm đảo chút nước uống. Còn đi sân bên cạnh giàn nho thượng, hái được vài xuyến quả nho xuống dưới, cho đại gia giải giải khác. Lý Trường Anh nhìn la tú tú vội tới vội đi huyển chuyển nhẹ nhàng dáng người, liền đi tới Lao Thái Thái trước mặt hỏi, nhà ngươi Lão Tam còn không có sinh à. Lao Thái Thái vẻ mặt không thể hiểu được, tứ nha đầu còn không phải là Lao Tam ra sao. Người sao hồ đồ. Lý Trường Anh đứa môi, cô nương mọi nhà, về sau không đều vẫn là nhà người khác. Ta là nói, này tứ nha đầu đều lớn như vậy, sao còn không thêm cái tiểu tử. Lao Thái Thái vừa nghe phụ nữ chủ nhiệm lời này, cùng nàng ý tưởng quả thực không có sai bởi ta. Nhưng trên mặt lại không thể quá hiện, liền nói, bọn họ đều còn trẻ, không nóng nảy. nha Nhưng đến bối rối. Lý Trường Anh đột nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, trong thành đã bắt đầu làm cái gì kế hoạch hóa gia đình, thực mau liền sẽ phổ cập đến chúng ta này. Về sau một nhà hai vợ chồng, chỉ có thể có một cái hoa. Nhà ngươi lão tam nếu là lại không chảo nắm chặt, đã có thể không nhi tử lạc. Cái gì? Lão Thái Thái vừa nghe nói chuyện này, trên mặt lập tức ngưng trọng lên. nhưng không mang theo hù người a lý trường anh vô vô bộ ngực ta tốt xấu một cái đại đội phụ nữ chủ nhiệm sao có thể hù ngươi liệt dứt lời lại hạ giọng ta làm nhà ta kia mấy cái tức phụ nhi đều chạy nhanh mang thai dù sao chuyện này đến nhân lúc còn sớm ngươi cũng thúc giục điểm đừng về sau tưởng sinh sôi không được ai ai ai lão thái thái không nghĩ tới cư nhiên có như vậy cái chính sách tức khắc đầu liền tê dại mà cùng lúc đó lão đinh cũng trầm khuôn mặt cùng bí thư chi bộ từ trong phòng ra tới Lao Thái Thái nhìn hắn sắc mặt không đúng, cũng không dám nói nhiều. Có gì yêu cầu trợ giúp, ngươi tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Đều là nhìn lớn lên hảo hải tử, đừng khách khí. Bí thư chi bộ vỗ vỗ Lao Đinh vai, liền mang theo nhất bang cán bộ nhóm rời đi nhà họ Đinh. Trên bản đồ ăn đã lạnh, Lao Đinh sắc mặt như hôi ngồi ở tiểu bang ghế thượng. Mọi người nhìn bộ dáng của hắn, cũng không dám lên tiếng. Không rõ vừa mới rõ ràng là thiên đại hỷ sự, sao cha còn không cao hứng đâu. Chỉ có Đinh Tiếu Tiếu Minh Bạch. không biết cách bao lâu đinh tiếu tiếu thật sự nhìn không được đi đến lao đinh trước mặt lôi kéo hắn tay nói ra ra bọn họ không có việc gì liền ở mọi người không rõ đinh tiếu tiếu nói có ý tứ gì thời điểm lão đinh trong mắt đột nhiên sáng lên nhìn về phía tiểu cháu gái người biết đinh tiếu tiếu gật gật đầu an ủi giống nhau nói chỉ là rời đi nơi này mà thôi còn ở nơi khác bọn họ hào đâu đinh lão đại nghe lời này tức khắc liền biết này tiểu chất nữ nói chính là cái gì lập tức mở to mắt tứ nha đầu ngươi sao biết ngươi nhị bá chuyện này lão thái thái ở một bên nguyên bản còn hô đồ, cái này càng hô đồ sao lại cùng lão nhị nhắc lên quan hệ rốt cuộc chuyện gì a lão đinh thở dài liền cùng mọi người đem bí thư chi bộ nói cho hắn về lão nhị chuyện này nói cho cho mọi người lão thái thái trong mắt rưng rưng hung hăng chụp hạ cái bản đều là trình thanh nữ nhân này làm hại chúng ta lão nhị nói đến mặt sau đột nhiên liền nghẹn ngào lên làm bậy a thật là làm bậy a Trương Cúc Hoa cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể vội vàng ôm Đại Cường, vô vô hắn đầu, Đại Cường không có việc gì, không có việc gì. Lão Đinh thở dài, nói, buổi chiều ta trước cùng Lão Đại đi tranh chấn bệnh viện, hiểu biết tình huống, về sau sự về sau rồi nói sau. Dứt lời, liền lập tức trở về chính mình nhà ở đi. Lão Thái Thái khóc sức mướt, La Tú Tú cùng Trương Cúc Hoa cũng ở không ngừng an ủi nàng. Nhưng dù sao cũng là một cái hảo hảo đại người sống, nói tìm không thấy liền tìm không đến. nói mất tích liền mất tích, nơi nào là một hai câu an ủi lời nói là có thể cởi bỏ khúc mắc. Lão Đinh cơ hồ này hai tháng, mỗi ngày hướng chấn trên chạy, lại là tìm bệnh viện, lại là tìm lãnh đạo, còn tưởng tận các loại biện pháp, cùng Trình Thanh trong nhà liên hệ liên hệ. Trình Thanh gia xa ở 300 trăm nhiều km ngoại chợ phía nam, Lão Đinh chuẩn bị đi kia tìm một chút, nhưng mọi người đều không đồng ý cuối cùng, vẫn là Đinh Lão Tam khởi hành đi chợ phía nam. La tú tú ở hắn đi rồi lúc sau, liền đi tìm chính mình đại ca nhị ca. cùng bọn họ nói chuyện này. La Lão Đại Chính vội vàng ở nhà cái tiểu lâu, nghe nói chuyện này, nói lập tức cũng phái người ở bên ngoài tìm xem xem. Liên như vậy nhón lên, lại đến năm mạng. Lao Thái Thái từ lúc bắt đầu mỗi ngày khóc xếp mướt, đến bây giờ mỗi ngày thở ngắn thăng dài, Trương Cúc Hoa cùng La Tú Tú hai cái tức phụ cảm thấy, đã thực không tồi. Đinh Lão Tam cũng đã trở lại, nói kéo rất nhiều nhân tài biết, này nhị ca giống như đã đi phương Nam. Chỉ là còn không có giàn xếp hảo, chờ hắn giàn xếp hảo. Tự nhiên sẽ cho người trong nhà gửi thư. Lao Thái Thái nghe thấy cái này tin tức, tức khắc lên tiếng khóc lớn. Suốt nửa năm, trong đầu này căn huyền rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng một chút. Nhưng thật ra Đinh Đại Cường, cha mẹ một câu không lưu lại lại đột nhiên đều đi rồi, làm hắn tính cách đại biến. Mỗi ngày cũng không yêu cùng người ta nói lời nói, liền chính mình tránh ở trong viện chơi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn hài tử đáng thương, liền sẽ thường xuyên đi đầu hắn chơi. Nhưng Đinh Đại Cường cũng không muốn phản ứng nàng, Đinh Tiếu Tiếu cũng không có gì biện pháp. cũng chỉ có thể hy vọng hắn có thể chạy nhanh đi ra tối tăm. bất quá làm đinh tiếu tiếu cao hứng chính là tiểu khả ái phương diệt kỳ đã trở lại hôm nay nàng còn ở đinh đại cường bên người nỗ lực giả mặt quỷ cho rằng hắn có thể thoáng cao hứng từng cái thời điểm liền nghe được nơi xa có một cái quen thuộc thanh âm ở hô tiếu tiếu tiếu tiếu tiếu tiếu đinh tiếu tiếu phút chốc một chút đứng lên suốt ruột hoảng hốt hướng sân bên ngoài chạy tới đón thanh âm liền nhìn thấy phương diệt kỳ tiểu khả ái đang ở hướng nàng bên này chạy Một bên chạy vội, trên trán đầu tóc bay, trang bị hắn đông lạnh hồng hai má, còn có cặp kia sáng ngời đôi mắt, miễn bản nhiều đáng yêu. Đinh Tiếu Tiếu nhìn thấy là hắn, liền cũng lảo đảo lắc lư hướng hắn kia đầu chạy tới. Vào đông ăn mặc nhiều, lão thái thái sợ nàng lãnh, tả ba tầng hưu ba tầng cho nàng bọc đến kín mít, thật là đi đường đều đến xuyến một xuyến. Phương Bích Thiên sách theo bao theo ở phía sau, không ngừng làm nhi tử chậm một chút, chậm một chút lại chậm một chút. Liên ở phương diệp kỳ cao hứng hướng này chạy vội thời điểm, đột nhiên tam Cẩu tử không biết từ địa phương nào đột nhiên xông ra nhấc chân liền quấy phương diệp kỳ một chân có thể nghĩ phương diệp kỳ quăng ngã cái chó ăn cức cả người liền như vậy ghé vào trên nền tuyết bò đều bò không đứng dậy đinh tiếu tiếu kinh hô một tiếng tam Cẩu tử lại ở bên cạnh cười ha ha phương bích thiên sốt ruột hoảng hốt tiến lên đi xem xét phương diệp kỳ thương tình vạn hạnh văn hạnh đã nhiều ngày bán khê đại đội đều tại hạ tuyết nay phương diệp kỳ cũng chính là ngã ở đại tuyết thượng bởi vì cỏ sát tuyết địa Trên chán có chút hồng, không có phá. Phương Bích Thiên bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía tam cầu tử, đứa nhỏ này, thật thật cũng quá da. Tam cầu tử không hề có cảm thấy chính mình làm sai sự, như cũng ở bên cạnh ôm bụng cười ha ha, cười nạo Phương Diệp Kỳ quăng ngã cái cho an cức. Đinh Tiếu Tiếu thật sự xem bất quá mắt, tiến lên liền chỉ vào Phương Diệp Kỳ phương hướng, hướng về phía tam cầu tử nói, cho nhân ra xin lỗi. Gì? Tam cầu tử ngây ngẩn cả người. Phương Bích Thiên cùng Phương Diệp Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Đinh Tiếu Tiếu nhíu lại mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Tam Cẩu Tử, Diệp Kỳ nếu là quăng ngã phá đầu làm sao bây giờ? Nếu là nha dập rất làm sao bây giờ? Nếu là đôi mắt ngủ làm sao bây giờ? Ngươi lấy cái gì bồi? Ngươi bồi đến khởi sao? Tam Cẩu Tử nhìn tứ nha đầu như vậy thế Phương Diệp Kỳ nói chuyện, tức khắc tức giận nói, ta không. Dứt lời, liền phong giống nhau chạy đi rồi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn Tam Cẩu Tử chạy xa bóng dáng, bất đắc di thở dài, giáo dục a. phương bích thiên buồn cười nhìn như vậy cái nhóc con ngồi xổm xuống thân xoa xoa nàng đầu nhỏ tiếu tiếu ngươi hảo nha đinh tiếu tiếu chấp chấp mắt cẩn thận nhìn nhìn phương bích thiên phát hiện này hơn nửa năm không gặp hắn cả người trạng thái đều hảo rất nhiều trên đầu cũng đã không có màu lam màu vàng đoàn xương mù nhìn nhìn lại bên cạnh phương diệt Kỳ, đồng dạng màu vàng đoàn xương mù cũng đã biến mất xem ra này nửa năm quá không tồi sao đinh tiếu tiếu đôi mắt đều cười con cong lộ ra hai cái lún đồng tiền phương bá, bá hảo Ngoan. Phương Diệp Kỳ đột nhiên tiến lên, giữ chặt Đinh Tiếu Tiếu tay nhỏ, Tiếu Tiếu, ta rất nhớ ngươi A. Đinh Tiếu Tiếu cười cười, giúp hắn vô rất trên người tuyết, ta cũng tưởng ngươi A Tiểu khả ái. Phương Bích Thiên nhìn này hai nhỏ vô tư bộ dáng, cũng là buồn cười. Đi theo hai cái Tiểu Hải tử phía sau, liền như vậy trở về nhà họ tống. Dọc theo đường đi, Phương Diệp Kỳ đều ở cùng Đinh Tiếu Tiếu giảng trong trường học hảo ngoạn chuyện này, còn nói cho nàng, bởi vì mưa to, bọn họ có một tháng đều không có đi học. Nhưng là bởi vì dọc theo đường đi rất nhiều địa phương đều bị nước mưa cấp bao phủ, cho nên hắn cũng không có biện pháp trở về xem nàng. Đinh Tiếu Tiếu điểm mũi chân sờ sờ hắn đầu dưa, không có việc gì không có việc gì, ta hảo đâu. Phương Bích Thiên cười thật sự không được, ngồi xổm xuống thân mình cùng Đinh Tiếu Tiếu nói giỡn, Tiếu Tiếu, về sau ngươi liền tới nhà của chúng ta đương tức phụ đi. Phương Diệp Kỳ nhịu nhịu mi, tức phụ là có ý tứ gì. Tam cẩu tử không biết lại từ nơi nào xông ra, không được. Tứ Nha đầu về sau khẳng định là ta tức phụ. Đinh tiếu tiếu. Chính cười nói, Đinh Thắng Lợi đột nhiên ha khí đi vào nhà họ đinh cửa. Nhìn Phương Bích Thiên đã trở lại, vội vàng chào hỏi, Phương Bác Sĩ đã trở lại a Tống Vĩnh Nhân đâu? Phương Bích Thiên đứng dậy, cười nói, Vĩnh Nhân ở bệnh viện muốn trực ban, ta trước đem Diệp Kỳ đưa về tới. Chờ thêm hai ngày, ta còn phải hồi bệnh viện đổi hắn. Đinh Thắng Lợi trật lươi lắc đầu, quá vất vả, không dễ dàng a An Tết cũng không thể trở về qua. Phương Bích Thiên, bác sĩ chính là cái này trước trách. Vừa lúc, ta cũng là người cô đơn, khiến cho nhân từ hắn cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ đi. Đáy mắt tịch liêu lừa đến quá người khác, không lừa được chính mình. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên có chút không rõ, lấy Phương bác sĩ như vậy bối cảnh thanh niên tài tuấn, như thế nào sẽ như cũ vẫn là một người đâu. Vì cái gì không hề cấp tiểu khả ái tìm cái mẹ đâu. Bất quá này dù sao cũng là Phương bác sĩ chính mình chuyện này, Đinh Tiếu Tiếu cũng không hảo quá hỏi. Để 54 trường, chương 54 đinh thắng lợi cùng phương bích thiên đứng ở cửa hàn huyên trong chốc lát liền nhấc chân đi nhà họ đinh đinh tiếu tiếu nhìn hắn nách kẹp cái đại túi tổng cảm thấy hẳn là chuyện tốt Liên vội vàng cùng phương bích thiên nói tái kiến đi theo đinh thắng lợi vào nhà mình viết môn nhìn tiếu tiếu đột nhiên đi rồi phương diệp kỳ còn có chút mất mát phương bích thiên bất đắc dĩ tiếu tiếu vô vô hắn đầu nhỏ không có việc gì chờ chúng ta đem đồ vật thu thập hảo ngươi lại đi tìm tiếu tiếu chơi phương diệp kỳ bĩu bĩu môi đột nhiên linh cơ vừa động ngẩng đầu nói ba ba ngươi thu thập đi ta đi theo đinh ra gia đình mãi mãi lên tiếng kêu gọi nói cho bọn họ chúng ta đã trở lại dứt lời liền nhanh như chớp chạy chậm cũng đi theo nhà họ đinh phương bích thiên lắc đầu thật đúng là nhi đại bất trung lưu a đinh tiêu tiếu suy đoán không tồi lúc này đinh thắng lợi tới nhà họ đinh xác thật là chuyện tốt phía trước lao đinh cùng đại đội bên trong xin muốn phân ra muốn hai khối đất nền nhà phía trên đã cái hảo trương phê xuống dưới Đồ vật vừa đến đại đội bên trong, bí thư chi bộ liền làm đinh thắng lợi chạy nhanh đưa tới, cũng làm nhà họ đinh người cao hứng cao hứng. Lão đinh nhìn hai khối mà phê văn, thật là cảm khái lại cảm khái. Lúc trước xảo nháo muốn phân ra trình thành, nếu có thể sớm nhìn đến này phê văn, có phải hay không liền sẽ không đi rồi? Chính là, người đều không có trước sau mắt ta, ai biết được. Cảm tạ xong đinh thắng lợi, lão đinh lưu hắn xuống dưới ăn cơm trưa, hắn cũng không chịu. Nói tức phụ nhi ở nhà lưu cơm, liền lại đi rồi. Lão Đinh cũng minh bạch, cửa ải cuối năm, ai không nghĩ toàn gia đoàn viên đâu? Chỉ là không biết hắn Lão Nhị, khi nào có thể tới cái tin, cho hắn báo cái bình ăn A. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lão Đinh liền đem hai khối mà phê văn lấy ra tới cấp hai cái nhi tử nhìn xem. Hỏi một chút bọn họ có hay không ý kiến gì. Nguyên bản này mà liền không có Đinh Lão đại chuyện gì, hắn cũng liền không phát biểu ý kiến gì. Đinh Lão Tam cùng la tú tú hai người nhìn nhau hạ, Đinh Lão Tam nháy mắt liền đã hiểu tức phụ trong ánh mắt ý tứ. Liên nói, cha mẹ ở, không phân ra. Đất này, liền trước lưu lại đi, chờ về sau lại dùng. Lão Thái Thái đột nhiên hốc mắt có chút ướt ác, đem Đinh Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực dùng sức hôn một cái. Mấy ngày nay, Phương Diệp kỳ tựa như lớn lên ở nhà họ Đinh giống nhau. Mỗi ngày ở nhà họ Tống mở mắt ra sau liền hướng nhà họ Đinh chạy, Đinh Tiếu Tiếu làm gì, hắn đều bồi ở bên cạnh. Thời gian lâu rồi, nhà họ Đinh người đều nói giỡn, không bằng đêm này Phương Diệp kỳ nhận được nhà họ Đinh tới dương tính. Phương Diệp Kỳ nghe được lời này, cao hứng không được, gật đầu như đảo tỏi. Nhưng thật ra bên cạnh tam Cẩu tử không vui, bĩu môi nói nếu Phương Diệp Kỳ đều có thể đi theo tứ nha đầu trụ, kia hắn cũng phải đi. Khí tống lao tam lại tưởng tấu hắn một đốn, nhưng trong đầu không biết sao xui xẻo lại chạy ra đinh tiếu tiếu gương mặt tươi cười, liền nhịn nhẫn. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau lại là đưa bếp lại là trừ tịch. Năm nay nhà họ đinh ra chuyện lớn như vậy nhi, không ít người đều tới an ủi Dân quê gia chính là như vậy. Đừng nhìn ngày thường bởi vì một đinh điểm việc nhỏ nhi sẽ nháo gà bay chó sủa. Chính là nhà ai thật sự ra chuyện gì, kia mọi người nhất định đều sẽ coi như nhà mình chuyện này tới đối đãi. Mặc kệ là từ gia thím, vẫn là lưu đại Nam gia, tất cả đều tặng không ít thứ tốt tới cấp nhà họ đinh. Ngoài miệng nói lần này mưa to, nếu không phải bởi vì tứ nha đầu, toàn đội người đều đến nói bụng, cho nên mới tặng thứ tốt tới. Trên thực tế, vẫn là bởi vì xem nhà họ đinh năm nay thiếu dân cư, quái đáng thương. Tứ nha đầu nhìn người đến người đi mọi người, đột nhiên trong lòng ấm áp. Vẫn là nhiều người tốt ta. Bất quá, trong đó có một người, đinh Tiếu tiếu làm một chút đều không chào đón. Đó chính là bán khê đại đội phụ nữ chủ nhiệm Lý Trường Anh. Lý Trường Anh xách một sọt trứng gà, đi vào nhà họ đinh. Nghiêng mắt thấy xem la tú tú, liền lại đem Lão thái thái hô bên cạnh hỏi sinh nhi tử chuyện này. Lão thái thái này nửa năm qua, vẫn luôn lo lắng Lão nhị hai vợ chồng, cho nên căn bản không có lo lắng la tú tú. Bị Lý Trường Anh như vậy vừa hỏi, mới phát hiện, này lao tam hai vợ chồng thật là đã lâu không có động tĩnh. Lý Trường Anh một bộ hận sắt không thành thép, chạy nhanh đi. Mau không có thời gian. Nghe nói qua xong năm sau, liền phải ở toàn huyện phủ cập. phủ cập cái gì? Đang nói, chương cúc hoa thấu lên đây, cũng là vẻ mặt tò mò. Lý Trường Anh nhìn cũng không người ngoài, liền nói, kế hoạch hóa gia đình, về sau sinh hoa tử đều phải thượng kế hoạch. Không phải nói ngươi tưởng sinh mấy cái là có thể sinh mấy cái. Trương Cúc Hoa phụt cười lên tiếng, sao? Còn có thể cùng heo con dường như. Đến một hoa một hoa hạ. Lý Trường Anh liên tục xua tay, là một nhà hai vợ chồng, chỉ có thể sinh một cái hoa. Nhiều không được sinh. Trương Cúc Hoa càng là khinh thường nhìn lại, sao? Ta nếu là có mang, còn có thể kéo lên ta cấp đánh không thành. Chính phủ quản thật đúng là nhiều. Lý Trường Anh mày nhăn lại, đột nhiên thập phần nghiêm túc thuyết giáo lên. Trương Cúc Hoa đồng chí, ta nhắc nhở hạ ngươi thái độ. Chính phủ nhân dân vì nhân dân. Chính phủ đây đều là vì chúng ta dân chúng suy nghĩ, ngươi như thế nào có thể có như vậy không khỏe mạnh tư tưởng thái độ đâu. Ngươi thái độ này, rất nguy hiểm a. Trương Cúc Hoa nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới này trước một giây phụ nữ chủ nhiệm còn cùng thân tỉ muội dường như, sau một giây liền bưng lên đại đội cán bộ cái giá. Nhưng không có biện pháp, ai làm nhân ra là cán bộ đâu. Hạt mẹ đậu xanh quan, kia cũng là quan A. Vội vàng cụp mi rũ mắt cười làm lành mặt, ta sai rồi ta sai rồi, ta... Ta một cái không biết chữ nông thôn phụ nữ, tư tưởng giác ngộ là không quá cao. Chính phủ khẳng định là đúng, là ta không hiểu chuyện nhi nói bừa lời nói. Ta, ta, ta nói bừa lời nói. Lý Trường Anh liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ này còn kém không nhiều lắm biểu tình. Lao Thái Thái nhìn hai người có chút khẩn trương, liền nhịn đau từ tường viện thượng bắt lấy hai điều trong nhà đầu yêm đại cá mặn, cấp Lý Trường Anh mang về nhà đi. Lý Trường Anh chối từ trong chốc lát, Lao Thái Thái lại khách khí vài câu. Cuối cùng. Lý Trường Anh vẫn là đầy mặt ý cười sách theo cá mặn hử cười nhỏ về nhà. Đưa Lý Trường Anh ra viện môn, Lao Thái Thái quay đầu lại liền liếc mắt con dâu cả. Trương Cúc Hoa tự nhận đối lý, liền không hề lên tiếng. Lao Thái Thái, ba điều cá mặn, từ ngươi về nhà mẹ để lễ bên trong khấu. Dứt lời, cũng không đợi Trương Cúc Hoa như thế nào nói tốt, như thế nào cầu nàng, liền mí mắt đều không phản ứng nàng. Lập tức chính mình đi bận việc chính mình. Trương Cúc Hoa nhìn bà bà bóng dáng, hung hăng chụp hạ miệng mình. yêu người lắm miệng. Lý Trường Anh tuy rằng quán thích lấy dọa quan, nhưng nàng tâm không xấu. Đầu năm nay, nhà ai không nghĩ muốn đứa con trai. Lao Thái Thái suy nghĩ cả ngày, mãi cho đến buổi tối cơm chiều sau, mới đưa La Tú Tú kêu vào phòng. Đinh Tiếu Tiếu dùng ngón chân đều có thể tưởng được đến, này Lao Thái Thái muốn nói gì. Nhìn trong viện đầu các đại nhân đều ở ai bận việc ấy, nàng liền khẽ yên lặng đi đến cửa sổ hạ, trốn nghe xong một lát. Quả nhiên, Lao Thái Thái làm La Tú Tú chạy nhanh cố lên mang thai. còn nói phải cho nàng tìm phương thuốc cổ truyền, làm nàng muốn nhiều nếm thử, còn nói về sau tứ nha đầu liền theo chân bọn họ hai vợ chồng ra trụ, liền không cần trở về ở. Đinh tiếu tiếu tuy rằng không phản cảm cùng lao đinh đinh láo thái thái trụ cùng nhau, nhưng trên đời này cũng không có làm cháu gái nhi hàng năm cùng ra ra mãi mãi ở cùng một chỗ đạo ly a, càng đừng nói cha mẹ liền ở cách vết ra. Không trong chốc lát, chỉ nhìn la tú tú đầy mặt ủy khuất ra nhà ở, càng còn có chút run rẩy. Lúc này không làm, càng đại khi nào. Đinh tiếu tiếu vội vàng mang theo khóc nước nở, chạy đi lên ôm lấy la tú tú đuổi, lớn tiếng kêu mụ mụ. La tú tú vội vàng thu hồi trong mắt lệ quang, túi đầu ngửi ngửi cái mũi, ôm lấy khuê nữ. Đinh tiếu tiếu ôm la tú tú cổ, đột nhiên liền hoa hòa khóc lớn lên. Một bên khóc lóc một bên ngẹt ngào, mụ mụ có phải hay không không cần tiếu tiếu? Lời này từ đâu mà nói lên a? La tú tú vội vàng ngăn chặn chính mình không cao hứng cảm xúc, hướng khuê nữ, mụ mụ đau nhất tiếu tiếu, như thế nào sẽ không cần tiếu tiếu đâu đinh tiếu tiếu càng khóc càng lớn tiếng thực mau liền đưa tới trong nhà mọi người người một nhà đều vây quanh đi lên hỏi la tú tú sao hồi sự la tú tú cũng không biết sốt ruột thẳng lắc đầu đinh tiếu tiếu nhìn người đều tới liền càng khóc càng lớn tiếng Đầu đại nước mắt liền từ nàng khuôn mặt nhỏ thượng lăn xuống xuống dưới xem nhân tâm đau không thôi đinh tiếu tiếu khóc đến cuối cùng liền bắt đầu ho khăn lên một tiếng một tiếng khu đến lao đinh tâm cùng bị kim đâm giống nhau vội vàng rỗi tay muốn ôm hải tử nhưng ai biết Phá lệ, đinh thiếu tiếu cư nhiên không cần lao đinh ôm, liều mạng ôm la tú tú cổ quát, các ngươi đều là người xấu, ta muốn mụ mụ. Tiêu xong sau, lại tiếp tục ôm la tú tú khóc lên. Lao đinh nhìn cháu gái đột nhiên không cần chính mình, khổ sở trong lòng không được. Vội vàng hứng nói, ngoan bảo không khóc, ngoan bảo không sợ, ta là ra ra à, ngươi sao có thể không cần ra ra đâu. Ra ra không phải người xấu à. Lao thái thái nhìn thấy, cũng là đau lòng không thôi. vội vàng dùng lòng bàn tay xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt một bên cấp đinh tiếu tiếu thuận khí một bên nói lão tam tức phụ người rốt cuộc cùng ta tiểu ngoan nói gì nàng sao liền ra ra đều từ bỏ đâu la tú tú oan uổng nàng gì cũng chưa nói a đinh tiếu tiếu đột nhiên đẩy ra lão thái thái vô chính mình phía sau lưng tay hướng về phía bọn họ hô các ngươi đều là mụ mụ sinh đệ đệ mụ mụ sinh đệ đệ liền không cần ta các ngươi đều là người xấu dứt lời ôm la tú tú tiếp tục khóc lớn lao đinh vừa nghe nói là chuyện này tiện lợi tức chừng mắt nhìn mắt lao thái thái hôm nay ban ngày lý trường anh tới lời nói hắn cũng nghe tới rồi vốn chính là còn không có phổ chuyện này hiện tại gấp cái gì hào đi hài tử đều bị dọa khóc lao thái thái vội vàng hỏi tiểu ngoan ngươi nói cho mụ nội nó ai nói với ngươi đinh tiếu tiếu một bên khụt khịt một bên nói các ngươi nói chuyện ta đều nghe được ô ô. ngươi làm mụ mụ sinh đệ đệ ô ô. còn nói không cho ta hồi mụ mụ bên người ngủ Người là đại người xấu. Ô ô, ta muốn mụ mụ. Ô ô ô dứt lời, liền lại gắt gao ôm la tú tú, liều mạng khóc lớn. Lao Thái Thái nhìn Lao Đinh biểu tình đã lanh tới rồi băng điểm, tức khắc liền khẩn trương lên, ta, ta, ta, ai, ta cũng là vì bọn họ hảo A. Lại nói, ta cũng chưa nói không cho nàng hồi chính mình thân mụ bên người A. Này này này, cái này kêu sao hồi sự A. Lao Đinh còn không có tới kịp phát tác. đột nhiên đứng ở bên cạnh Đinh Đại Cường cũng hoa hoa hoa bắt đầu khóc giống lên Lão Thái Thái quả thực một cái đầu hai cái đại vội vàng vô lùi hô ai ú ta tiểu tổ tông ngươi lại khóc cái gì à Đinh Đại Cường một bên khóc một bên cũng hô mẹ mẹ mẹ ta muốn mụ mụ ở không phải đồ vật mẹ ở hai tử trong lòng cũng là tốt ta Đinh Đại Cường khóc lóc khóc lóc liền nằm liệt ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn tiếng khóc đại liền đinh tiếu tiếu ngây ngẩn cả người đều quên khóc ôm la tú tú cổ túi đầu nhìn hắn ai cũng là cái đáng thương hoa đệ năm mươi lăm chương chương năm mươi lăm la tú tú nhìn đến đại cường khóc cuồng loạn hốc mắt cũng đỏ dùng cái chán cọ cọ khuê nữ cái chán nàng nhưng không hy vọng tương lai tiếu tiếu sẽ như vậy thương tâm lão thái thái chịu không nổi tôn tử như vậy khóc vội vàng tiến lên ôm đại cường ngoan tôn tử ta không khóc không khóc ca lão đinh nhìn một đám gà bay chó sủa lại nghĩ tới kia không có tin tức lão nhị hai vợ chồng thật sâu thở dài bởi vì đinh tiếu tiếu không hiểu chuyện cùng ngày ban đêm đinh tiếu tiếu liền hồi chính mình cha mẹ trong phòng ngủ đinh lão tam đã cao hứng nữ nhi về phòng ngủ lại cảm khái chính mình cùng tức phụ nhi hai người thế giới không có đinh tiếu tiếu sở dĩ nháo như vậy vừa ra muốn cùng la tú tú bọn họ một phòng ngủ kỳ thật vẫn là muốn thăm dò này đinh lão tam nàng biết la tú tú mệnh là sẽ không lại có hài tử nhưng là đinh lão tam có thể hay không để ý đâu tuy rằng dựa theo đinh lão tam mệnh cách Hắn cũng sẽ không lại có hài tử Nhưng hắn có thể hay không ngày sau đối La Tú Tú cùng chính mình liền không hào đâu Cho nên, tới rồi đêm khuya Thừa dịp Đinh lão Tam ngủ say Đinh Tiếu Tiếu liền đối với Đinh lão Tam Sử Thiệt Tình Chú Thiệt Tình Chú cùng mặt khác một ít bình thường Chú ngữ lớn nhất bất đồng điểm liền ở chỗ Thiệt Tình Chú ở niệm khẩu quyết đồng thời Còn phải ở người trên đầu phương Tay không vẽ bừa Thả phù đường con không thể đoạn Chặt đứt liền không linh Nhìn La Tú Tú cùng Đinh lão Tam là thật sự ngủ say Đinh Tiếu Tiếu liền bò lên, trong lòng hồi ước hạ cái kia phù chính tự, lại cẩn thận hồi ước hạ thiệt tình chú khẩu quyết. Liên thật cẩn thận bò tới rồi Đinh Lão Tam gối đầu biên, chuẩn bị ở hắn trên đỉnh đầu vẽ bùa. Nhưng mới vừa đem hắn đầu bẻ chính, Đinh Lão Tam đột nhiên liền trở mình. Sợ tới mức Đinh Tiếu Tiếu thiếu chút nữa kêu lên tiếng, còn hảo còn hảo, hắn thật sự chỉ là xoay người. Đinh Tiếu Tiếu ổn định hảo tâm thần, lại lần nữa đem Đinh Lão Tam đầu bẻ chính, lúc này mới trường hư một hơi. chuẩn bị lại lần nữa sử dụng thiệt tình chú. Nhưng ai biết, La Tú Tú đột nhiên lại nỉ non một câu cái gì, lại lần nữa sợ tới mức Đinh Tiếu Tiếu lại là run lên. Nửa đêm lên trộm đọc chú ngữ cái gì, quả nhiên không phải người làm việc. Đinh Tiếu Tiếu hòa hoán hạ nỗi lòng sau, phát hiện La Tú Tú như cũ còn ở nỉ non. Tiến lên cẩn thận nhìn nhìn, xác định La Tú Tú căn bản không có tỉnh. Đánh giá nàng là đang nằm mơ, Đinh Tiếu Tiếu liền nghiêng thai cẩn thận nghe xong nghe. Tiếu Tiếu. Không sợ. mụ mụ ở. Nghe xong cuối cùng ba chữ, Đinh Thiếu Tiếu lập tức hốc mắt liền đỏ, sinh tồn tam thế, đây là duy nhất một đời có mụ mụ thế giới. Nguyên lai, like, có mẹ nó hài tử, thật là khối bảo. Đinh Thiếu Tiếu lập tức liền ở trong lòng đầu thầm hạ quyết tâm, mặc kệ này Đinh lão tam về sau so đối La Tú Tú như thế nào, nàng là nhất định sẽ đối này La Tú Tú tốt. Thở phào một hơi, Đinh Thiếu Tiếu lúc này đây rốt cuộc tập trung tâm thần, một bên ở Đinh lão tam đầu trên đỉnh hòa phủ, một bên nhẹ giọng niệm chú ngữ. xích minh khai đổ vận độ tự nhiên trọng hôn lưu ám vĩnh bế hàn tuyển dục thỉnh tuệ quang chiếu phá minh Quang, hàn băng ôn hòa lò than tức viêm hồi quang mười cực chiếu dọi chư thiên hồn tiêu Năm cảnh nghiệp trừ cấu kết tam thần động huy vĩnh kiếp nguyên nguyên khai sáng đồng tử thừa ân thượng nguyên tam quang ngọc Nữ, thỉnh như lời nói thành chú ngữ niệm xong vừa lúc phủ cũng vẽ xong rồi Liên mạch lưu loát quả thực không thể lại hoàn mỹ đinh tiếu tiếu liền nhìn đinh lão tam trên đỉnh đầu vừa mới bị nàng vẽ bừa địa phương đột nhiên một đạo kim quang thoáng hiện thứ đinh tiếu tiếu đều bị hạ mắt một hồi lâu kim quang mới tiêu tán không có kim quang một tiêu tán đinh lão tam nhắm mắt lại liền mở miệng nói thỉnh như lời nói đinh tiếu tiếu biết chú ngữ bắt đầu tác dụng vội vàng đem đầu thất hẻn miệng tiến đến đinh lão tam bên lỗ thai đinh tiếu tiếu nhỏ giọng hỏi đinh xây dựng nếu ngươi đời này không có nhi tử ngươi sẽ đối la tú tú như thế nào Đinh lão tam nhắm hai mắt nói, "Chúng ta có Tiếu Tiếu." Đinh Tiếu Tiếu trong lòng mẩn ra, không nghĩ tới Đinh lão tam cư nhiên là như vậy cái trả lời. Đinh Định tâm thần, lại lần nữa hỏi, "Đinh xây dựng, nếu lời này là Tú Tú vô pháp cho ngươi nối roi tông đường, vô pháp cho ngươi sinh ra một cái nhi tử tới, ngươi sẽ đãi nàng như thế nào?" Cách trong chốc lát, Đinh lão tam như cũ nhắm mắt lại nói, "Chúng ta có Tiếu Tiếu, đủ rồi." Đinh Tiếu Tiếu, kia phía trước mỗi ngày nói nhau nhau nói phải cho nàng thêm cái đệ đệ. chẳng lẽ đều là gạt người. Đinh Tiếu Tiếu không phủ nhận Đinh lão tam sắc thật đối nàng thực hảo, nhưng này cũng không phải hắn không cần nhi tử lý do a. Khẳng định còn có khác sự. Đinh Tiếu Tiếu vừa định hỏi lại thâm nhập một ít, đột nhiên Đinh lão tam chủ động nói, "Chúng ta có Tiếu Tiếu, đã là ông trời ban thưởng. Ta chính là một phế nhân, sẽ không lại có." Hoa. Cảm tạ tú tú. Nhất ta. Đinh Tiếu Tiếu quả thực kinh ngạc không được. Rốt cuộc sao lại thế này? này đinh lão tam như thế nào có thể nói hắn là không có biện pháp sinh hải tử người? kia nàng đinh tiếu tiếu là như thế nào tới? đột nhiên nhớ tới phía trước nàng cấp la tú tú bói toán, xác thật tính ra tới la tú tú là không có hải tử mệnh cách. nhưng nàng xác thật sinh ra a. lúc ấy chỉ cảm thấy là bởi vì chính mình cũng không phải thời đại này người, là xuyên thư mà đến, cho nên thuận tiện làm la tú tú có hải tử làm mẫu thân. hiện tại xem ra, không chỉ có là la tú tú có vấn đề. này đinh lão tam cũng có vấn đề a đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia hồi lâu chưa từng dùng bàn tay vàng đinh thiếu tiếu trong đầu vừa nghĩ về đinh lão tam là tú tu sinh con vấn đề một bên cầm lấy đinh lão tam tay chọc chọc chính mình mặt nháy mắt điện quang hòa thạch thật nhiều hình ảnh đều chui vào nàng trong óc nàng nhìn đến đinh lão tam ở một cái trên đường lớn đi tới vội vàng vội vàng lại đột nhiên bị một chiếc xe vận tải đánh ngã Nam viện trong lúc là la lão nhị hai vợ chồng ở chiếu cố hắn nàng nhìn đến đinh lão tam cầm báo cáo đơn lại mặt xám như cho tàn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống giống cái bị thương hải tử nàng nhìn đến đinh lão tam đầy mặt mất tự nhiên đi tìm tống vĩnh nhân tống vĩnh nhân dẫn hắn đi huyện bệnh viện đi thị bệnh viện làm kiểm tra sở hữu bác sĩ đều hướng về phía bọn họ lắc đầu đinh lão tam đầu càng thấp nàng nhìn đến đinh lão tam đứng ở bờ sông bán khê dường như có nhảy sông xúc động la tú tú lại đột nhiên xuất hiện kéo lại hắn tay cùng hắn nói chuyện thật lâu Hai người ôm đầu khóc giống, cuối cùng tay nắm tay trở về nhà họ đinh. Đinh tiếu tiếu thật sâu thở dài, nguyên lai, like, gần nhất chẳng những là đinh gia hai vợ chồng già tình cảnh bi thảm. Này đối tiểu phu thê, giống nhau quá đến kinh tâm động phách. Tuy rằng xem hình ảnh xem không lớn ra tới hắn đến tột cùng là khi nào ra thai nạn xe cộ, nhưng xem hắn bộ dáng, cũng chính là gần 2-3 năm chuyện này. Dù sao cũng là thai nạn xe cộ, ít nhất ở bệnh viện trụ cái 1-2 tháng mới có thể xuất viện. mà đinh lão tam mấy năm nay có thể rời đi ra lâu như vậy lại không bị người hoài nghi cũng chính là khoảng thời gian trước ở tìm đinh lão nhị trên đường khó trách gần nhất mỗi lần xem hắn đi đường đều cảm thấy có chút mệt nguyên lai là thân thể còn không có dưỡng hảo a thật là khổ hắn đinh tiếu tiếu thở phào một hơi mặc kệ như thế nào cũng may hắn là ở sinh xong nàng về sau mới ra sự nếu không nói chẳng phải là nàng liền chính mình cha là ai cũng không biết phi phi phi đinh tiếu tiếu vội vàng lắc đầu Chính mình đây là suy nghĩ cái gì a Trong khoảng thời gian này nàng ở cả nhà trên đỉnh đầu đều thấy được màu tím đoàn sương ngủ, nàng vẫn luôn tưởng bởi vì đinh lão nhị cùng trình thanh không từ mà biệt tạo thành, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên cũng. Khó trách phía trước đinh lão tam đi ra ngoài tìm người tìm 3-4 tháng mới trở về, khó trách hắn sau khi trở về luôn là một bộ hể bại bộ dáng, liền đối đai chính mình đều không cách nào có hứng thú, khó trách hắn đối la tú tú càng tốt. Nguyên lai like này hết thảy, đều là có nguyên nhân. đinh tiêu tiếu thừa dịp bọn họ còn không có tỉnh tay chân nhẹ nhàng sờ sờ đinh lão tam chân sắc thật đùi phải có gãy xương dấu hiệu bởi vì thời gian có chút lâu lại không có hảo hảo bảo dưỡng sờ lên giống như lại có xương ống thứ dấu hiệu này gai xương trường lên chính là đến không được đau liền xuống đất đều khó khăn đinh tiêu tiếu không khỏi đau lòng lên cái này lao tam cũng thật là đến bao lớn nghị lực mới có thể nhận thành như vậy à lấy lại bình tĩnh một tay vuốt đinh lão tam gai xương địa phương một bên ở trong lòng mặc niệm nổi lên chú ngữ thiên hoàng hoàng địa hoàng hoàng xem thỉnh bản gốc nhị sư hàng đàn tràng Ngẩn hiển hách dương dương xem thỉnh mặt trời mọc phương đông vạn đau tiêu tưởng Chói hai đinh linh linh thanh âm xông vào màng hai đinh tiếu tiếu nhịn trong chốc lát chờ đến thanh âm tiêu tán đinh tiếu tiếu trận mắt lại lần nữa sờ sờ đinh láo tam bị thương địa phương đã tốt không sai biệt lắm quả nhiên thăng cấp bản ngăn thương chú còn chính là không giống nhau đâu cách thiên đinh tiếu tiếu còn đang trong giấc mộng Liền cảm giác được chính mình hai cái khuôn mặt một tả một hữu đều bị hôn một cái. Biết khẳng định là chính mình kia đối cha mẹ việc làm, đinh thiếu tiếu trong lòng ấm rào rạn. Đinh láo tam, nhìn chúng ta thiếu tiếu, ở ta bên người ngủ đến nhiều kiên định A. La tú tú, nói nhỏ chút, đừng đánh thức nàng. Đinh láo tam nhỏ giọng nói, tú nhi, đời này, ta này mệnh, liền vì các ngươi mẹ con hai sống. La tú tú, phi phi phi, sáng tinh mơ nói cái gì đâu. Nhật tử quá đến em đẹp, nói cái gì nói bậy. Đinh Lão tam hắc hắc hắc cười hai tiếng, liền xoay người rời giường. Một chút mà, không khỏi ngây ngẩn cả người, cách trong chốc lát, liền tại chối nhảy mấy nhảy. Sợ tới mức la tú tú vội vàng giữ chặt hắn, làm cái gì đâu. Đinh Lão tam không thể tưởng tượng nói, tú nhi, ta chân hảo, không đau, còn quá có lực. Thật sự, la tú tú không thể tin được. Còn không phải sao. Đinh Lão tam cao hứng học rồi, vội vàng ôm tức phụ nhi eo nhỏ, không tin ta ôm người thử xem. Đừng đừng đừng. Ta tin còn không được sao. La Tú Tú cũng là cao hứng, bất quá, vẫn là không quên nhắc nhở nói, về sau kiểm chế điểm, rốt cuộc cũng là thương. Ai? Đều nghe ngươi. Đinh Tiếu Tiếu nhắm hai mắt nghe cha mẹ đã cao hứng lại áp lực nói chuyện thanh, cũng khe cười cười. Thật tốt. Tháng giêng sơ năm, Đinh Lão Thái Thái cùng đại đội bên trong mấy cái giao hảo lao Thái Thái ước hẹn cùng đi trong miếu đầu thắp hương. Bọn họ đi cái kiều miếu, Đinh Tiếu Tiếu ở kiếp trước cũng đi qua. Nhìn Lao Thái Thái khó được rốt cuộc có thể nhắc tới hứng thú làm chút cái gì, Đinh Tiếu Tiếu rất là vui vẻ, chủ động yêu cầu cùng Lao Thái Thái cùng đi. Lao Thái Thái tự nhiên là cao hứng, phúc tinh cháu gái nhi cùng chính mình cùng nhau ra cửa, hôm nay bảo đảm có vận may. Lao Thái Thái tay trái vác giỏ tre, trong rổ đầu trang không ít hương, còn có hồng giấy linh tinh cầu phúc quỷ lệ phải dùng đồ vật. Tay phải nắm Đinh Tiếu Tiếu, tổ tôn hai vô cùng cao hứng ra cửa. Ai ngờ mới vừa đi không hai bước. Liền nghe được phía sau có người kêu tiêu tiếu, vừa quay đầu lại, liền thấy đại cẩu tử, nhị cẩu tử, tam cẩu tử còn có cách diệt kỳ cùng nhau đuổi theo. Một tiến đến tiếu tiếu trước mặt, mấy cái hài tử miệng liền giống súng máy giống nhau bá bá bá cái không ngừng. Nói lao thái thái đầu đều trướng, vội vàng giơ tay ngăn lại bọn họ, từng bước từng bước nói: "Từ lao đại bắt đầu." Mấy cái cẩu tử đảo cũng nghe lời nói, lập tức liền ngậm miệng, từng bước từng bước mở miệng hỏi: "Đại cẩu tử, tiêu tiếu, ngươi muốn đi đâu a?" Nhị cầu tử, tiêu Tiếu Tiếu, ngươi muốn đi đâu? Tam cầu tử, Bốn Nha. Không, tiêu Tiếu Tiếu, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi cùng đi. Đến phiên Phương Diệp Kỳ, Phương Diệp Kỳ cười cười, đột nhiên giơ tay sờ sờ đỉnh Tiếu Tiếu phát đỉnh, "Tiếu Tiếu, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt." Đệ 56 chương. Chương 56. Tiêu "Tiếu Tiếu, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt." Phương Diệp Kỳ ý cười doanh doanh nói. Phương Diệp Kỳ quá xong năm 9 tuổi đúng là thay răng thời điểm. Hắn hơi hơi mỉm cười. giang cửa kia lộ phong sống thoát thoát giống cái tiểu lão đầu xem đinh tiếu tiếu vừa muốn cười lại ngượng ngùng cười chỉ có thể cúi đầu nhếch môi ngạnh ngẹn. nhưng thật ra đinh lão thái thái nhìn cháu gái như vậy còn tưởng rằng nàng thẹn thùng vội vàng cười nói đến không được chúng ta tứ nha đầu thẹn thùng liệt đinh tiếu tiếu hào đi ngươi tuổi đại ngươi nói đều đối tam cậu tử nhìn tứ nha đầu bởi vì phương diệp kỳ cư nhiên cười như vậy vui vẻ tức khắc trong lòng không cao hứng hung hăng đẩy phía dưới diệp kỳ. ai làm ngươi sở tứ nha đầu phương diệp kỳ không có chuẩn bị tốt đột nhiên bị đột nhiên như vậy đẩy lập tức liền ném tới trên mặt đất cũng may vào đông bọn nhỏ xuyên đều nhiều còn không đến mức té bị thương nhưng thật ra đinh tiếu tiếu nhìn tam cổ tử hiện tại bộ dáng này tức khắc một cổ tử vô danh chi hỏa từ đáy lòng chạy trốn đi lên đứa nhỏ này thật là cùng hắn kia thích động thủ cha có liều mạng trước kia ngạn ngữ nói rất đúng dòng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh con ra biết đào động Khiều tống lao tam trên người như vậy nhiều ưu điểm này tam cẩu tử không học thượng nhưng thật ra có thể động thủ khi tuyệt không dùng tài hùng biện học một lưu một lưu đinh thiếu tiếu vội vàng tiến lên đem phương diệp kỳ nâng dậy tới hỏi hắn có đau hay không phương diệp kỳ phe phẩy đầu không đau không đau ba ba nói qua muốn yêu quý bọn đệ đệ tam cẩu tử so với ta tiểu đẩy ta liền đẩy đi nhìn một cái lời này nói lao thái thái đều có chút đau lòng đứa nhỏ này Nhữ mày lắc lắc đầu nhìn về phía tam cẩu tử tam cẩu tử Ngươi như thế nào có thể đánh ca ca đâu? Tam cậu tử thở phi phi, hắn mới không phải ca ca ta đâu, hắn là bốn cậu tử. Ta là hắn đại ca. Đinh tiếu tiếu. Lão thái thái buồn còn tưởng tái giáo dục một chút đứa nhỏ này, nhưng nghĩ tam cậu tử hiện tại này tuổi, là cậu đều ngại tuổi tác. Trước kia đại cường đại tráng lớn như vậy thời điểm, cũng thường thường cùng người đối nghịch. Liên lắc đầu, không nói chuyện nữa. Nói nữa, rốt cuộc cũng là có cha mẹ hài tử, cũng không tới phiên nàng một ngoại nhân tới giáo dục. nhưng thật ra đinh Tiếu tiếu giận không thể dai lôi kéo phương diệp kỳ tay liền hướng nhà họ tống chạy tới một bên chạy một bên đối với mặt sau láo thái thái hô mãi mãi ngươi chờ ta một lát phương diệp kỳ nhạc vui tươi hớn hở liền đi theo nàng phía sau đi theo nàng cùng nhau chạy vào nhà họ tống tìm được phương bích thiên nói muốn mang phương bích thiên đi chấn trên trong miếu đầu chơi phương bích thiên nhìn nhi tử cao hứng hỏng rồi bộ dáng tự nhiên là gật đầu đồng ý đinh Tiếu tiếu vừa muốn xoay người Đột nhiên liền nhìn Đinh lão tam tử trong phòng ra tới, còn đánh áp, nhìn lên chính là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Đinh Tiêu Tiếu tức giận hướng hắn nói, ngủ ngủ ngủ, ngươi nhi tử ở bên ngoài kêu ngạo ương ngạnh, cả ngày liền biết khi dễ người, ngươi cũng mặc kệ quản. Dứt lời, liền lại lôi kéo Phương Diệp Kỳ chạy đi rồi. Nhà họ Tống trong viện mấy người hai mặt nhìn nhau, đứa nhỏ này, cũng quá không lớn không nhỏ đi. Cư nhiên chạy đến nhà họ Tống tới giáo huấn người. Đinh Tiêu Tiếu cũng bất chấp rất nhiều. Lại lần nữa lôi kéo Phương Diệp Kỳ xuất hiện ở lao thái thái bên người. Nói, mãi mãi ta cùng Phương bá bá thỉnh quá giả, chúng ta cùng nhau mang theo Diệp Kỳ đi chấn trên đi. Tam cậu tử nghe thấy lời này, lập tức trên mặt đất lăn lộn lên, dựa vào cái gì dẫn hắn đi, dựa vào cái gì dẫn hắn đi. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Đinh Tiếu tiếu mắt lạnh nhìn trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn tam cậu tử, dương mắt nhìn mới từ nhà họ tống nhất chân ra tới đinh lao tam, nói, nhìn đi, ta chưa nói dối đi. Dứt lời, liền tay trái nắm lao thái thái, tay phải nắm phương diệt kỳ, vẻ mặt bình tĩnh hương chấn trên đi đến. Chút nào nghe không thấy phía sau tam Cẩu tử xin tha thanh, cùng tống lao tam giăn dạy thanh. Lao thái thái mang theo hai hải tử ở cửa thôn cùng mặt khác mấy cái lao thái thái hội hợp, mỗi cái lao thái thái đều cùng đinh ra láo thái thái giống nhau, cánh tay khủyệu tay thượng vác giỏ tre, trong rổ đều là chút hương cùng hầm giấy. Đinh tiếu tiếu nhìn nhìn, ngắm lại chính mình đời trước, giống như còn thật không trải qua chuyện này. Đinh Thiếu Tiếu không nhận thức cái kia gà mờ sư phó phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ bị người kê mùng một mười lăm đi trong miếu đầu thiêu thắp hương. Bất quá sau lại nàng nhận thức sư phó, học tập một ít chú ngự pháp môn, liền cơ hổ tương đương nhập đạo. Vào nói lúc sau, liền không còn có bước vào quá chùa miếu. Lại sau lại, oanh oanh liệt liệt đại vận động bắt đầu, rất nhiều chùa miếu đạo quan đều đóng cửa. Mọi người muốn đi bái cũng chưa địa phương bái, dần dần, mọi người cũng chỉ có thể chính mình trốn đi trộm tê bái, cũng không dám nói lên cũng chính là mấy năm nay đại vận động đình chỉ rất nhiều trước kia cổ chùa miếu cũng đều chậm rãi khôi phục hương khói tỉ như nói bọn họ hôm nay muốn đi này chùa miếu chính là năm trước vừa mới khôi phục thật đừng nói này chẳng những là đinh tiêu tiêu ở đại vận động sau lần đầu tiên đi này chùa miếu cũng là đinh lao thái thái bọn họ lần đầu tiên đi một đám còn đều rất hưng phấn đoàn người bỏ lên trên trong đội máy kéo mênh mông quần quận hướng chấn trên xuất phát các đại đội ở mỗi năm ăn tết trong lúc đều sẽ phái máy kéo đưa các đội viên đi chấn trên mỗi ngày hai tranh đi tới đi lui quá hạn không chờ cực kỳ giống đời sau xe buýt đinh tiếu tiếu đứng ở máy kéo thượng, tay nhỏ gắt gao bắt lấy lao thái thái gốc áo xúc ở lao thái thái bên người bên hai tất cả đều là gào thét mà qua gió lạnh lên không được phương diệp kỳ nhìn thấy đột nhiên từ trong túi móc ra một cái ý ỉa dùng đại khẩu trang đem khẩu trang cấp đinh tiếu tiếu mang lên còn cẩn thận cho nàng đem gió lạnh thổi bay đầu tóc đừng đến lỗ thai mặt sau này niên đại đồ vật đều là chất lượng cực hảo cùng đời sau những cái đó hơi mỏng một tầng vô khuẩn khẩu trang so sánh với đinh tiếu tiếu ngoài miệng cái này khẩu trang liền giống như thật dày chăn bông giống nhau gắn vào đinh thiếu tiếu tiếu nho nhỏ trên mặt liền cầm cổ đều nhìn không tới bất quá sắc thật thực cấm áp đinh tiếu tiếu hướng về phía phương diệc kỳ cười cười vốn định đem khẩu trang bắt lấy tới làm hắn mang lên nhưng ở nàng còn không có gỡ xuống tới phía trước phương diệc kỳ liền đệ lại tay nàng ba ba nói mang khẩu trang thời điểm không cần lộn xộn đinh tiếu tiếu thật là cái tiểu khả ái tính hắn cũng là tiểu nam tử hán điểm này phong hẳn là không có gì quan hệ đinh tiếu tiếu như vậy tưởng tượng liền thanh thản ổn định tiếp tục ôm um đinh lao thái thái đuổi. nhưng thật ra bên cạnh từ da thím cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều thâm không ít dùng khuỷu tay đỡ đỡ, đỡ đinh lao thái thái nhìn một cái nhân gia phương bác sĩ nhiều sẽ giáo hải từ a bên kia lưu thẩm cũng cười nói còn không phải sao còn tuổi nhỏ liền biết chiếu cấu người so với ta ra cái kia ma quỷ mạnh hơn nhiều đinh lão thái thái tự hào nói kia còn không phải ta tiểu ngoan khả nhân đâu. hai lão thái thái che miệng ha ha cười không ngừng liền nhà ngươi tiểu ngoan hảo nhà ngươi tiểu ngoan loa hoa, hoa kê đinh lão thái thái đầu ngẩng cao cao kia nhưng không đinh tiếu tiếu thật muốn đem mặt tàng tiến đại khẩu trang không bao giờ ra tới mấy cái lao thái thái giọng nói quê hương thực trọng phương Diệp kỳ nghe được cũng không phải quá hiểu bất quá hắn đối này cũng không có gì hứng thú Chi bằng hảo hảo xem xem ven đường phong cảnh. Rốt cuộc, nay vẫn là hắn lần đầu tiên làm máy kéo đi chấn trên đâu. Không biết có phải hay không ăn Tết nguyên nhân, nay trên đường người đi đường đều so ngày xưa muốn nhiều hơn nhiều. Phần lớn đều là dịu già rắc trẻ, tam tam hai hai cùng nhau hướng chấn trên đi đến. Mọi người đều xuyên thực vui mừng, khuôn mặt đều đông lạnh đến đỏ bừng, đảo cũng là vui sướng thực. Mắt thấy lại quải một cái đại cong liền phải đến chấn trên, đột nhiên phương diệt kỳ lôi kéo đinh tiếu tiếu tay hô. tiếu tiếu tiếu tiếu ngươi mau xem phía trước liền đến ta trường học lạc. Mau xem mau xem theo phương diệp kỳ ngón tay phương hướng đinh tiếu tiếu thấy được phương diệp kỳ theo như lời cái kia tiểu học Thủ hoàng sắc bùn tường viện đem một đống nhà lầu hai tầng vây quanh ở bên trong tiểu viện tử trung ương có một cột cờ cột cờ thượng tung bay năm sao hồng kỳ đại môn chính phía trên dùng bạch đế hồng tự viết vân thủy công xạ trung tâm tiểu học mấy cái chữ to nguyên lai like, đây là trấn tiểu học a lão thái thái đi thắp hương bái phật phương diệp kỳ liền lánh đinh tiếu tiếu ở chấn trên đi dạo lên lão thái thái ngay từ đầu còn có chút không yên tâm phương diệp kỳ vô vô chính mình tiểu độ ngực bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt tiếu tiếu bên cạnh từ gia thím cũng nói này phương bác sĩ ra liền còn đâu chấn trên có gì hảo không yên tâm lão thái thái ngẫm lại cũng đúng liền đem đinh tiếu tiếu quần áo sửa sang lại hảo lại ước hảo chạm mặt địa điểm lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi phương diệp kỳ lôi kéo đinh tiếu tiếu tay nhỏ xuyên qua ở trong đám người Cái này niên đại, mọi người đều rất nghèo, chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể có quần áo mới xuyên, cho nên một đám đều thực vui vẻ. Đinh Tiếu Tiếu tân y gì phục là La Tú Tú thân thủ làm, La Gia Đại ca nhị ca tặng như vậy nhiều hảo xiêm y gì tới, La Tú Tú đều thu hồi tới, nói qua năm vẫn là xuyên chính mình làm nhất thoải mái. Đinh Tiếu Tiếu sờ sờ chính mình trên người xiêm y gì, sắc thật thủ công thực hảo. Phương Diệp Kỳ đột nhiên nhìn đến phía trước có bán đường hồ lô, liền hỏi hướng Đinh Tiếu Tiếu, muốn hay không tới một chỗ ơi? Hắn có tiền. Đinh Tiếu Tiếu nhìn nhìn, vẫn là không bỏ được làm Phương Diệp Kỳ tiêu tiền. Nói, ta quá nhỏ, không thích hợp ăn cái này, chờ ta lớn lên một chút lại ăn đi. Phương Diệp Kỳ trong tay cầm mấy chương một góc tiền tiền liền giấy, nói, đây là ba ba cho ta tiền mừng tuổi, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ta cho ngươi mua. Đinh Tiếu Tiếu nâng mặt nhìn về phía Phương Diệp Kỳ này trương non nớt khuôn mặt nhỏ, trắng nón làn da có thể so với nữ hài tử, một đôi mắt to lộ ra linh khí. Cười rộ lên tuy rằng trong miệng đầu lộ phong, còn là đẹp. Đinh Tiếu Tiếu hướng về phía hắn nói, người đem đầu thấp một chút. Phương Diệp Kỳ không rõ nguyên do, còn là thấp xuống. Đinh Tiếu Tiếu vừa lòng vỗ vô, vô hắn đầu nhỏ, có tiền đồ A, tiểu tử. Phương Diệp Kỳ ngẩn người, ngay sau đó lại cười cười. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng mặc kệ Tiếu Tiếu nói cái gì, khẳng định đều là đúng. Hai người tay cầm tay ở trên phố đi đi rừng rừng, cũng không có như thế nào chú ý thời gian. trong chốc lát nhìn xem phố bên trái bán đồ chơi làm bằng đường cụ ông dùng như thế nào đường đỏ vẽ tranh trong chốc lát nhìn nhìn lại phố bên phải chơi con khỉ nhìn thấy cư nhiên có bán hồng dây bột tóc đinh tiếu tiếu vội vàng chạy tới nhìn nhìn ở vật tư thiếu thốn nhân đại mỗi năm ăn tết có thể mua một cây giống dạng hồng dây bột tóc cơ bản đều là hy vọng xa vời đinh tiếu tiếu nhìn chăm chú nhìn nhìn bãi trên mặt đất hồng dây bột tóc bộ dáng cùng nàng đời trước tuổi trẻ thời điểm nhìn đến có chút không quá giống nhau trước kia chính là một cây trường dây thừng cũng không có gì co giãn càng không có gì kiểu dáng mà nói mà hiện tại hồng dây buộc tóc cư nhiên đã có co, co giãn bó ở trên tóc cũng không thương tóc nhìn đinh tiếu tiếu đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất từng hàng tơ hồng tử phương diệp kỳ trực tiếp đem một góc tiền đưa cho bán ra ta muốn tơ hồng tử đinh tiếu tiếu nhìn thấy vội vàng hỏi hắn muốn làm gì người thích a cho người mua a phương diệp kỳ tự hào cười cấp bán ra trực tiếp đem một phen hồng dây buộc tóc đoạt lên dùng giấy bao lên đưa cho phương diệp kỳ Phương Diệp Kỳ tiếp nhận tới sau nhét vào Đinh Tiếu Tiếu trong tay, cầm đi. Đệ 57 năm mươi 57 Đinh Tiếu Tiếu nhìn trong tay hồng dây buộc tóc, bất đắc di cười cười. Vốn định chờ chính mình hơi chút đại điểm lại lấy lòng xem dây buộc tóc mang mang, không nghĩ tới này Phương Diệp Kỳ tay nhanh như vậy. Tính tính, coi như tân niên lễ vật đi. Cảm ơn lạp. Đinh Tiếu Tiếu cao hứng hướng về phía Phương Diệp Kỳ Tiếu Tiếu, lộ ra hai cái lún đồng tiền. Phương Diệp Kỳ nhìn Tiếu Tiếu như vậy cao hứng cũng ha ha ha nở nụ cười. Hai người theo người, Lưu không ngừng đi tới, một không cẩn thận, cư nhiên đi tới vừa mới đi ngang qua trấn tiểu học kia. Đinh thiếu Tiếu nhìn Phương Diệp Kỳ đỉnh đầu, đã không còn có màu vàng nhạt đoàn sương mù. Nghĩ đến hắn phía trước những cái đó trải qua, nhịn không được hỏi lên, ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Phương Diệp Kỳ nhìn về phía đại cửa sắt bên trong kia đống hai tầng tiểu lâu, dường như hồi ức giống nhau nói, ta trước kia trường học so này lớn hơn nhiều, lâu so này cao, cũng so này xinh đẹp. Đặc biệt là vê nút cờ, so nơi này sạch sẽ rất nhiều. Nói chuyện nhìn về phía đinh tiếu tiếu, vẻ mặt nghiêm túc, tiếu tiếu ngươi biết không? Chúng ta trường học trong vê nút cờ đều dán màu trắng gạch men sứ, tuyết trắng tuyết trắng. Dừng một chút, còn nói thêm, ngươi biết cái gì kêu gạch men sứ sao? tựa như chấn bệnh viện trên tường như vậy, tuyết trắng tuyết trắng. Đinh tiếu tiếu nghe được lời này, đột nhiên rất là đau lòng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cùng hắn, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Đều là bởi vì một ít phần ngoài lực lượng, khiến cho chính mình đi tới cái này thôn trăng nhỏ, hơn nữa cần thiết ở chỗ này sinh hoạt. Nàng là bởi vì xuyên thư, từ 21 thế kỷ thành phố lớn đi vào như vậy cái thôn trăng nhỏ, không thể hiểu được mở ra sinh hoạt. Đi theo trong sách tình tiết đi rồi cả đời không nói, cư nhiên một lần nữa đầu thai chuyển thế còn ở trong sách. Cũng là không ai. Mà trước mắt Phương diệt Kỳ, là bởi vì phụ thân công tác cùng sinh hoạt thượng biến động, không thể không đi vào nơi này, từ một cái tỉnh thành. biến thành một cái nông thôn thổ hoa hoa nghĩ đến cũng là đáng thương liền ở đinh tiếu tiếu còn có chút phiền muộn thời điểm phương diệp kỳ đột nhiên nếp miệng cười cười bất quá nơi này so với ta phía trước đãi quá trường học hảo chơi nhiều lao sư cũng so với ta phía trước ở trường học muốn hảo đinh tiếu tiếu nhìn tiếu tiếu còn đang nghe phương diệp kỳ liền cao hứng cho nàng đếm lên nơi này so với hắn nguyên lai trường học có ý tứ địa phương nói ví dụ nơi này hoa hoa nhóm có thể ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn Lão sư sẽ không dắn dạy, nói ví dụ, nơi này hoa hoa nhóm đi học thời điểm không nghiêm túc, lão sư cư nhiên không phạt bọn họ đi sao sách giáo khoa, mà là làm cho bọn họ đi hậu viện trồng trọt rút thảo. Lại nói ví dụ, nơi này các lão sư sẽ không kéo khóa, đều là trực tiếp tan học tan học. Đinh tiếu tiếu cong cong khỏe môi, hảo đi, ngươi nói đều đối. Phương Diệp Kỳ vừa định lại mang tiếu tiếu tiến vườn trường nhìn xem, đột nhiên liền nghe thấy có người ở phía sau kêu bọn họ. Hai người quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Tống Vĩnh Nhân. Tống Vĩnh Nhân chạy vội lại đây, thở hồn hển nói, ta một đoán liền biết các ngươi khẳng định tại đây. Người mãi mãi đều mau cấp điên rồi, chạy nhanh đi thôi. Dứt lời, liền một tay nắm phương diệt kỳ, một tay ôm đinh tiếu tiếu, vội vã trở về đi đến. Lão thái thái bởi vì lo lắng đinh tiếu tiếu, cho nên vào chùa miếu tiến hành rồi đơn giản quỳ lạy qua đi, liền cùng từ ra thím bọn họ cáo biệt. Phóng hải tử chính mình ở trên đường phố chơi, nàng vẫn là không yên tâm. Ra tới sau liền tìm không thấy người. nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đi chấn bệnh viện tìm tống vĩnh nhân cũng may hôm nay là tống vĩnh nhân trực bàn tống vĩnh nhân làm lao thái thái ở bệnh viện cửa trở hắn chạy nhanh đi ra ngoài tìm người hắn tuy rằng không hiểu biết đinh tiếu tiếu lại hiểu biết phương diệp kỳ cho nên lập tức liền tìm tới rồi bọn họ chờ bọn họ tới rồi bệnh viện cửa khi lại phát hiện lao thái thái đang ở cùng một cái khác lao thái thái nói chuyện cái kia lao thái thái còn lén lút cho đinh lao thái thái một bọc nhỏ đồ vật thần thần bí bí đinh thiếu tiếu hô to một tiếng mãi mãi đinh lão thái thái vừa nhấc đầu nhìn đến hài tử sau lập tức đem kia một bọc nhỏ đồ vật nhét vào túi quần một cái bước xa xông lên đi đem nàng ôm vào trong ngực tiểu ngoan tiểu ngoan tê sợ nàng lại chạy nhìn lão thái thái nghĩ mà sợ bộ dáng phương diệt kỳ sững sờ ở một bên đột nhiên có một loại làm sai sự cảm giác cũng may lão thái thái cũng sẽ không thật sự trách hắn cái gì nàng cũng là tự trách mình như thế nào có thể đem tiểu ngoan ném cho một cái chín tuổi hoa hoa vạn nhất thật sự ra chuyện gì nàng về nhà thật đúng là không hảo công đạo nhìn giai đại vui mừng tống vĩnh nhân liền đem các nàng đưa lên máy kéo chính mình hồi trong viện tiếp tục trực ban mãi cho đến hạ máy kéo lao thái thái đều đem đinh tiếu tiếu ôm vào trong ngực ôm gắt gao sợ nàng lại ném nhìn giống như thật sự đem lão thái thái dọa đinh tiếu tiếu trong lòng còn có chút băn khoăn từ trong túi đem kia một đoàn hồng dây buộc tóc triển khai đưa cho lao thái thái đây là diệc kỳ cho ta mua mãi mãi ngươi cũng lấy một cái đi Lao thái thái sinh ở cũ xã hội, cả đời không có cắt qua tóc. Làm cô nương khi, đó là sơ thô thô bánh quai trèo biện, gả chồng sau liền vãn nổi lên búi tóc. Tiểu cũ búi tóc, một đại đoàn tóc thúc ở sau đầu, dùng túi lưới cùng cái kẹp cố định trụ. Cùng lão Đinh thành ra sau đó là như thế trang điểm, không còn có dùng quá mức thẳng. Thinh linh nhìn đến cháu gái nhi cầm hồng dây buộc tóc cho nàng, còn ngẩn người. Cách cả buổi, mới nói nói, mãi mãi không cần, tiểu ngoan chính mình dùng. Đinh tiếu tiếu cố chấp đem một cây hồng dây buộc tóc nhét vào lao thái thái trong tay, ngại mãi dùng. Lao thái thái đột nhiên tâm sinh cảm động, không nghĩ tới tiểu ngoan như vậy tiểu liền sẽ tặng đồ cấp mãi mãi Đau lòng đem hải tử ôm vào trong ngực lại ôm ôm khẩn, hôn bài khẩu. Dân quê gia vẫn luôn muốn tới tháng riêng 15 năm cũ quá xong, năm nay cái này năm mới tính quá xong rồi. Trong đội đầu giả cũng là đến 15 ngày này, tháng riêng 16 chính thức làm trở lại. 16 này sáng sớm thần, theo bắt đầu làm việc tiếng chuông vang lên. Mọi người liền đều tam tam hai hai đi bắt đầu làm việc. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt nửa tháng nhà họ đinh, lập tức liền chỉ còn lại có tam đại lưu thủ. Đinh Lão thái thái tuổi lớn, lại là cái phụ nhân, tự nhiên là không cần lại đi. Đinh tiếu tiếu tuổi còn nhỏ, không cần đi học, càng không dùng tới công, tự nhiên cũng là ngốc tại trong nhà. Mà La tú tú bởi vì có may vá tay nghề, cho nên ngày thường liền lưu tại trong nhà không đi bắt đầu làm việc. Một bên chiếu cô trong nhà chiếu cô hai tử. một bên cho người ta làm điểm quần áo trợ cấp gia dụng. Đinh Tiếu Tiếu hiện tại lớn, có thể giúp đỡ La Tú Tú làm chút sự tình đơn giản. Cho nên ban ngày cũng đều ngốc tại trong phòng, nhìn La Tú Tú dẫm lên máy may, không ngừng cho người ta làm xiêm ý đỉa. Ngẫu nhiên, La Tú Tú cũng sẽ làm Đinh Tiếu Tiếu cho nàng lấy điểm bất đồng nhan sắc tuyến tới, hai mẹ con cùng nhau xuyên đến máy may châm thượng. Hoặc là làm nàng hỗ trợ thu thập một chút mặt bàn, đem những cái đó cắt may sau lưu lại vải vóc vật liệu thừa thu thập lên. Lần sau dự phòng, lại hoặc là làm nàng hỗ trợ phối hợp, nhìn xem cái gì quần áo xứng cái dạng gì đường viền hoa tương đối đẹp. Đinh Tiếu Tiếu mỗi lần hoàn thành thực hảo sau, la tú tú đều sẽ cho nàng một tiểu đem cơm giang, lấy tư cổ vũ. Này không, Đinh Tiếu Tiếu chính hướng chính mình trong miệng bắt lấy cơm giang, đột nhiên liền nhìn thấy lao thái thái trong tay bưng một chén đen tuyển, giống dược giống nhau gây mùi đồ vật chậm rãi đi vào phòng. Đinh Tiếu Tiếu như nhíu mày, trong lòng loáng thoáng đoán được đó là cái gì? Vội vàng chạy chậm qua đi, đem chính mình chén nhỏ cử cao cao đưa đến lao thái thái trước mặt, nại nại ăn. Lao thái thái nhìn hài tử như vậy hiếu thuận, tức khắc trong lòng nóng lên. Nhưng trong tay phủng linh đan rượu dược, lại không hào ôm nàng. liền chỉ có thể nói, mãi mãi không ăn, tiểu ngon ăn. La tú tú nhìn bà bà tới, vội vàng đứng dậy. Lao thái thái cười ha hả làm nàng tiếp tục ngồi, đem thêm một chén lớn gây mui khổ dược đặt ở nàng máy may thượng, nói, tú nhi à. Đây là ta phía trước từ một cái đại sư kia cầu tới, bảo quản. Nói một nửa, đột nhiên nhớ tới phía trước cháu gái đại náo kia một hồi. Liên hạ giọng tiến đến la tú tú bên thái nói, bảo quản có thể sinh nhi tử. La tú tú lập tức liền mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn mắt kia chén đen tuyền đồ vật, nuốt nuốt nước miếng. Lao thái thái biết nàng sợ cái gì, liền lại từ trong túi lại móc ra mấy viên quả táo đặt ở bên cạnh, uống xong cái này, lại ăn chút táo nhi, ngọt ngào miệng. mặc dù không có sau khi nghe được nửa đoạn lời nói đinh thiếu tiếu từ la tú tú trên nét mặt cũng nhìn ra tới này chén dược là cái gì ngày thường đều kêu lão tam tức phụ hôm nay cư nhiên kêu tú nhi quỷ đều đoán được lao thái thái đây là muốn làm gì trong nhà rõ ràng đã có đại cường đại tráng đinh thiếu tiếu thật sự tưởng không rõ này lao thái thái vì sao như vậy chấp nhất muốn tôn tử bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân đinh thiếu tiếu đều quyết định muốn giúp la tú tú giải quyết chuyện này lấy nàng mấy ngày này quẻ tượng đi lên xem Thực mau chuyện này liền sẽ được đến căn bản tính giải quyết. Trả lại không tới kia một bước phía trước, vẫn là làm nàng tới trước giải quyết một bắt đi. Đinh tiếu tiếu chạy chậm đến máy may trước, đem trong tay trang cơm giang chén nhỏ không cẩn thận ngã ở trên mặt đất. Quang lang lang chói hai thanh âm truyền đến, làm lao thái thái cùng la tu tu không thể không chú ý đến nàng hành động. Cũng may cấp đinh tiếu tiếu dùng chén nhỏ đều là tráng men chén, quăng ngã không thoái. Chỉ là đáng tiếc kia rơi rụng đầy đất cơm giang. Lao thái thái nhìn đến rơi dụng đầy đất trăng bóng cơm giang, tức khắc đau lòng thẳng rậm chân, ai nha nha tạo nghiệt u. Sao lãng phí nhiều như vậy u? Ngươi hoa nhi này, làm ta nói ngươi cái gì hảo? La tú tú vội vàng ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt, không quan trọng, thổi làm khô tịnh còn có thể ăn. Ai? Lão thái thái nhìn tức phụ bắt đầu nhặt, liền cũng vội vàng ngồi xổm xuống cùng nhau nhặt, một bên nhặt một bên không cao hứng nói, ngươi cũng quá có nàng, sao có thể cho nàng lấy nhiều như vậy cơm giang ăn? Ngươi nhìn xem, toàn giải đi, này nếu là gác ở mười mấy năm trước, đều có thể trị một cái tham ố lãng phí tội. May hiện tại hảo niên đại A, các ngươi A, thật đúng là đang ở phúc trung không biết đủ. La Tú Tú vốn là tính tình ôn hòa người, không thích tranh chấp. Nhưng túi đầu nhặt cơm giang thời điểm, nghe được bà bà cư nhiên nói như vậy, tức khắc liền không cao hứng. Trực tiếp đem trong tay nguyên bản đã nhặt lên tới cơm giang lại một phen rơi tại trên mặt đất. Lão Thái Thái nhìn thấy, tức khắc vẻ mặt không thể hiểu được, ngẩng đầu hỏi. Ngươi muốn làm chi? La Tú Tú đem lốc lăng ở một bên đinh tiếu tiếu ôm đến trong lòng ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ, ta liền như vậy một cái khuê nữ. Ngươi cũng nói nàng là tiểu phúc tinh, như thế nào, cấp tiểu phúc tinh ăn chút cơm răng cũng không được. Nói nữa, đây đều là tiếu tiếu nàng hai cái cứu cứu mang cho nàng ăn, nàng muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Chẳng sợ ăn không hết lãng phí, chúng ta cũng vui. Nghe được lời này, Lão Thái Thái trong lòng hỏa khí nháy mắt liền thoán lên đây. Sao? Hiện tại trường bản linh A. Ta cái này đương bà bà nói ngươi hai câu cũng không được. La Tú Tú đây cũng là lần đầu tiên cùng bà bà Giang Thượng, ngạnh cổ nói, nói ta cái gì đều được, nói ta tiếu tiếu, liền không được. Lao Thái thái to mày, ta gì thời điểm nói ta tiểu ngoan. Ngươi người này, tốt xấu lời nói nghe không hiểu a. La Tú Tú vốn là trong lòng nguy khuất, sinh nhi tử chuyện này cũng không phải nàng một người chuyện này. Nhưng lão tam vấn đề, nàng lại không có biện pháp cùng bà bà nói rõ. Trong lòng ngạnh một hơi, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Dù sao ta liền tiếu tiếu một cái nữ nhi, chính là không thể nói nàng. Đinh tiếu tiếu vốn định sấn loạn đem kia chén dược đánh nghiêng, nhưng không nghĩ tới ngày thường dịu ngoan như miêu La tú tú sẽ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ cùng lao thái thái xào lên. Xào liên xào đi, không nghĩ tới còn lưu nước mắt. Bất quá nghĩ lại ngâm lại, như vậy cũng hảo, kia nàng liền càng có cơ hội đem dược cấp đánh nghiêng. Liên ở nàng quay đầu rỗi tay đụng tới kia chén khổ giữa khi, lao thái thái đột nhiên lớn tiếng nói. Ta thật đúng là hảo tâm làm như lòng lang dạ thu a sợ hai ngươi về sau giả rồi đã chết, không ai dưỡng không ai tống trung, như vậy trăm tay ngàn đắng cho ngươi lộng dựa tới, ngươi cư nhiên là này phó sắc mặt. Thành! Toàn khi ta xen vào việc người khác. Về sau việc này, ta không bao giờ quản. Dứt lời, liền giơ tay đem kia chén dược bưng lên tới, hung hăng bắt hướng ngoài cửa sổ. Bắt xong sau, còn hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn La tú tú liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài. Đệ 58 năm mươi 58. La Tú Tú nhìn bà bà thở phì phì đi ra ngoài, lúc này mới toàn bộ thân mình mềm nũng, một mông ngồi ở trên mặt đất. Càng nghĩ càng ngủy khuất, ôm đầu gối đột nhiên liền khóc lên. Đinh Tiếu Tiếu biết nàng trong lòng ngủy khuất, tiến lên vô vô nàng gối an ủi nói, mụ mụ không khóc. La Tú Tú nghe được khuê nữ thanh âm, lúc này mới thoáng hảo điểm. Người người cái mũi, lau nước mắt, hướng về phía khuê nữ cười cười, nói, mụ mụ không khóc, ngươi nhìn xem trên mặt đất. Lãng không lãng vi à? Nói, liền lại lần nữa túi đầu nhặt lên. Nguyên bản trắng non viên lăn cơm giang, bởi vì hai lần bị ném tới trên mặt đất, sớm đã trở nên hắc hắc. La Tú Tú một bên nhặt một bên nói, về sau chúng ta cũng không thể như vậy lãng phí, biết không? Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên rất là cảm động. La Tú Tú đối chính mình thật là không lời gì để nói, liền lao thái thái đều không thể nói chính mình một câu không tốt. Như vậy hảo mụ mụ, hẳn là được đến hảo báo. Mụ mụ. Ta về sau không bao giờ như vậy, ta cũng tới nhặt. Đinh Tiếu Tiếu nói, liền cũng ngồi xổm xuống dưới, dùng tiểu thịt tay một viên một viên từ trên mặt đất đem cơm giang nhặt lên. Nhặt lên một viên, liền ném ở la tú tú trong lòng bàn tay. Thật ngoan la tú tú vành mắt còn hồng, nhưng khỏe miệng lại là cười. Mẹ con hai đang cúi đầu nhặt cơm rang, đột nhiên liền nghe được ngoài phòng lao đầu thái thái một tiếng ai u. ngay sau đó đó là hùng hùng hổ hổ thanh âm, cái nào sắt ngàn đau a, đem vôi thùng thả người ta cửa a. Muốn chết ta? Ai u? Ai? La Tú Tú nghe được thanh âm, vội vàng đem dơ cơm giang thả lại đến chén nhỏ. Chạy ra đi nhìn nhìn, đinh tiếu tiếu cũng theo sát sau đó. Vừa ra đi liền nhìn lão Thái Thái trên người dơ hề hề đã trở lại. La Tú Tú vội vàng hỏi, mẹ, sao? lão Thái Thái liếc mắt nàng, căn bản không phản ứng nàng. Khập khiễng vào phòng, vào phòng sau, phanh. Một tiếng đem cửa phòng đóng lại. La Tú Tú biết lão Thái Thái còn ở sinh nàng khí. Liền cũng chưa nói cái gì, nắm đinh tiếu tiếu tay đi ra ngoài nhìn nhìn. Quả nhiên, ngoài cửa có một đại thùng thôi cũng không biết là ai, cư nhiên đặt ở cổng lớn ở giữa. Nếu là ai một cái không lưu ý, một chân dẫm đi xuống, khẳng định đến quăng ngã cái đại ngã. Đinh tiếu tiếu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc ai phong thứ này ở nhà mình cửa khi, liền nhìn tam cẩu tử đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra. Nhìn thấy la tú tú cùng đinh tiếu tiếu, tức khác cao hứng hỏng rồi. Đê đê quần, đem tay đặt ở trên người xoa xoa. cười nói, tứ nha đầu, ngươi sao ra tới. La Tú Tú hỏi, tam cậu tử, ngươi như thế nào tại đây? Tam cậu tử nhìn đinh tiêu tiếu, nói, là đinh tam thúc làm ta cấp nhìn, hắn nói hắn có điểm tiêu chảy đi nhà xí. Đang nói, đinh lão tam từ nơi không xa chạy tới. Nhìn tức phụ khuê nữ cư nhiên đều ở cửa, liền hỏi nói bọn họ như thế nào ra tới. La Tú Tú liền đem lão thái thái thế ngã chuyện này nói cho cho lao tam, lão tam vô vô đầu, đều do ta. Vừa mới nhất thời không nhịn xuống, liền trực tiếp đem thùng phóng này. Ai? Mẹ không có việc gì đi. Ngươi liền như vậy nhịn không được a, hai bước lộ liền đến ra. Là tú tú hoang trách. Ai? Cũng không biết sao hồi sự, vừa mới còn hảo hảo đâu, đi tới cửa đột nhiên bụng liền đau. Ruột rào ở bên nhau đau, ta sợ thoáng hì, liền chạy nhanh đem thùng vông liền chạy. vừa lúc tam cẩu tử ở bên cạnh đi tiểu, ta liền kêu hắn giúp ta nhìn một chút. Không nghĩ tới, như vậy ngắn ngủn công phu. Mẹ liền quăng ngã. La tú tú nghe được lời này, vội vàng hỏi, người sao? Sao hảo hảo bụng đau? Uống nước lã? Đinh lão tam vội vàng lắc đầu, đại trời lạnh, ta sao có thể uống nước lã liệt? Nói đến cũng là kỳ quái, liền đau như vậy từng cái, tới rồi nhà xí biên liền không đau. Gì cũng không lôi ra tới. Người nói làm giận không? Đinh tiếu tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng ảo náo không thôi. Khẳng định là vừa rồi lao thái thái nói nàng, cho nên lại báo ứng đến trên người nàng. Ai, phía trước nàng mới sinh ra đầu một năm cũng là như thế này. Lao Thái Thái thường xuyên nói nàng, cho nên luôn là xui xẻo. Sau lại Lao Thái Thái đối nàng hảo, đem nàng đương bảo bối cục cưng sau, chuyện này liền không hề đã xảy ra. Không nghĩ tới. Đinh Tiếu Tiếu nghĩ vậy, vội vàng cất bước hướng trong viện chạy tới. Nàng đến đi xem Lão Thái Thái bị thương không có. Tam Cẩu tử nhìn Đinh Tiếu Tiếu chạy, liền cũng đi theo nàng cùng nhau hướng trong viện chạy. Đinh Lão Tam sách theo đại đại vôi thùng. Liền lanh tức Phụ Nhi trở về sân. La Tú Tú thuận đường liền lại hỏi hỏi hắn, này vôi thùng nơi nào tới. Đinh Láo Tam, tuyên truyền đội trưởng cho ta, nói là buổi chiều muốn ở ta đại đội trên tường chắt phấn khẩu hiệu. Gì khẩu hiệu? La Tú Tú không khỏi cười nói, ta đại đội, nơi nào còn có địa phương A. Từ kiến quốc sau, trong đội đầu lục tục liền ở các gia phòng ốc tường viện thượng đều soát thượng khẩu hiệu. Từ lúc bắt đầu trung triều nhân dân lực lượng đại, đem càng nhiều đồng thiết, đưa đến tổ quốc trước nhất tuyến. lấy cương vị cương toàn diện nhảy lên người có bao nhiêu lớn mật mà có bao nhiêu đại sản đến sau lại hướng lôi phong đồng chí học tập quét ngang hết thể đầu châu mặt ngựa cùng với lại sau lại đem thanh xuân phụng hiến cấp tân nông thôn chúng ta chiến đấu ở diện tích rộng lớn trong thiên địa một không sợ khổ nhị không sợ chết vân vân hiện tại đại đội các hộ nhân ra tường viện thượng phần lớn đều viết đoàn kết hòa bác nghiêm túc ham hở tiến lên chào cách mạng suốt sinh sản công nghiệp học quốc khánh nông nghiệp học đại trại cả nước tuyết giải phóng quân chờ khẩu hiệu hiện tại phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ bán khê đại đội nơi nào còn có địa phương viết tân khẩu hiệu a đinh lão tam cười nói sạn rớt một lần nữa soát bái lần này lại là gì khẩu hiệu la tú tú hỏi đinh lão tam còn không có tới kịp trả lời đại đội quảng bá đột nhiên vang lên nói chiều nay toàn đại đội đình công nửa ngày làm đại hội nhi sau khi ăn xong đến trên quảng trường nhỏ mở họp có trọng đại sự tình muốn tuyên bố đinh lão tam hắc cười nói buổi chiều sẽ biết lao thái thái tuy rằng dẫm vào vôi thùng, cũng may vào đông ăn mặc hậu vôi không có tiếp xúc đến làng ra cho nên không đáng ngại đinh tiếu tiếu xem qua nàng về sau lúc này mới thoáng an hạ tâm tam Cẩu tử nhìn đinh tiếu tiếu đối lao thái thái hình dáng mãn nhan hâm mộ tứ nha đầu ngươi đối với ngươi ma ếng mãi thật tốt đinh tiếu tiếu quay đầu ngươi cũng nên đối với ngươi ma ếng mãi hảo điểm tam cậu tử chính là ta ma ếng đã chết đinh tiếu tiếu lao thái thái đã đổi hảo gì? lại lần nữa sơ hào tóc nhìn hai cái choai choai hải tử ở kia nói mãi mãi trong lòng nhịn không được thở dài đều là hảo hải tử dứt lời sờ sờ tam cẩu tử tròn xoe đầu dưa người mãi mãi cũng là có phúc khí cả đời có các ngươi ba cái có thể nhớ rõ nàng hảo tôn tử không giống ta dứt lời nhìn về phía ngoài cửa sổ la tú tú hư một tiếng mới vừa đi một cái lao nhị tức phụ lại lên một cái lao tam tức phụ thật là ghê gớm đinh tiếu tiếu phảng phất đều có thể nghe được lao thái thái cắn sau nhà tảo thanh âm, không khỏi vì chính mình cái kia mẹ thật sâu lo lắng lên tam cẩu tử hoàn toàn nhìn không ra Lão thái thái tâm tư mà là trực tiếp rỗi tay sờ sờ lao thái thái trên mặt nếp nhăn nói đinh mãi mãi nếu là ta mãi mãi còn ở có phải hay không cũng đến giống ngươi hiện tại như vậy xấu đinh tiếu tiếu lao thái thái tam cẩu tử tiếp tục vuốt lão thái thái trên mặt mương khe danh hát tiếp tục nói ta nhớ rõ tan mãi mãi làn ra nhưng hảo tuyết trắng so với ta mẹ mặt còn bạch ngươi sao nhiều như vậy gồ ghề lồi lõm liệt may mắn ta mãi mãi đã chết bằng không hiện tại như vậy xấu thật là doa người đinh tiếu tiếu dường như nhìn đến lao thái thái phía sau bốc cháy lên hừng hực lửa lớn ở lao thái thái bao nổi phía trước đinh tiếu tiếu vội vàng lôi kéo tam cẩu tử ống tay háo liền ra bên ngoài chạy một bên chạy một bên hô mãi mãi vừa mới tam cẩu tử đi tiểu xong còn không có rửa tay ta làm hắn về nhà tẩy qua tay lại đến chơi không trong chốc lát Đang ở trong viện nói chuyện phiếm Đinh lão Tam cùng La Tú Tú, liền nghe được nhà chính nội truyền đến Lao Thái Thái A một tiếng tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Bởi vì buổi chiều khai đại hội, đại gia cơm nước xong sau liền đều dọn nhà mình tiểu băng ghế, tam tam hai hai hướng tiểu quảng trường đi đến. Trên đường gặp được lẫn nhau, còn đều ở cho nhau thảo luận, hôm nay là cái gì đại hội, rốt cuộc cái gì nội dung. Từ gia thím làm trong đội tiểu linh thông, tự nhiên là lòng có lòng tin. Mắt lẽ nhìn trong đội đầu những cái đó lớn bụng phụ nữ nhóm. thẳng khen bọn họ vận khí tốt nhìn đến lưu đại năng hai vợ chồng khi không khỏi thở dài lắc lắc đầu lưu đại năng không cao hứng vội vàng nhíu mày nói từ lao thái thái ngươi ý gì sao nhìn đến chúng ta liền lắc đầu từ thẩm tiến lên vài bước tiến đến hắn trước mặt nói đại năng thật không phải ta mắng ngươi ngươi à đời này là không nhi tử mệnh dân quê ra đối con nối roi xem cực kỳ coi trọng từ đại năng tuy rằng đối nhà mình hai cái khuê nữ cực hảo nhưng cũng không đại biểu hắn không nghĩ muốn nhi tử Vội vang nói, tiết nhất, lao thái thái ngươi ý gì? Từ thầm lắc đầu, lo chính mình đi rồi. Khí lưu đại năng tại chỗ thẳng dậm chân, hùng hùng hổ hổ. Đinh tiếu tiếu tay trái bị lao đinh nắm, tay phải bị đinh lao thái thái nắm, chính tung tăng nhảy nhót hướng tiểu quảng trường đi đến. Nhìn thấy lưu đại năng ở kia mắng, trong lòng một trận mừng thầm. Nàng đại khái biết hôm nay mở họp muốn nói gì. Tới rồi tiểu quảng trường, lao đinh đem đinh tiếu tiếu ôm ngồi ở chính mình trên đầu gối, lao thái thái ngồi bên cạnh. Từ trong túi móc ra một tiểu đem đậu phộng, đem đậu phộng nhân bẻ ra tới, một viên một viên đưa đến đinh tiếu tiếu trong miệng. Đinh tiếu tiếu một bên kéo kẹt kéo kẹt tan đậu phộng nhân, một bên nhìn về phía chủ tịch đài. Không trong chốc lát, liền thấy đại đội cán bộ nhóm từng bước từng bước đều ngồi ở chủ tịch trên đài. Đều ngồi xong sau đinh thắng lợi mở miệng nói, chiều nay thỉnh đại gia lại đây, là có trọng đại sự tình muốn tuyên bố một chút. Phía dưới, thỉnh bí thư chi bộ cho đại gia làm chỉ thị. dứt lời. phía dưới vang lên thưa thất vô tay thanh không ít lao thái thái tiểu tức phụ nhóm một bên nghe nói chuyện một bên ở phía dưới cắn hạt dưa kéo kẹt kéo kẹt thanh không dứt bên hai bí thư chi bộ đảo cũng không trách tội thanh thanh giọng nói liền trực tiếp liền mở miệng vừa qua khỏi sông năm liền đem đại gia hô qua tới mở họp vất vả đại gia hôm nay cái cái này sẽ là căn cứ chúng ta vân thủy công xã cách ủy hội lãnh đạo chỉ thị tới cấp mọi người giảng một giảng về chúng ta công xã muốn tân thành lập kế sinh làm một ít việc hạng Bí thư chi bộ lời nói còn chưa nói xong, phía dưới lại đột nhiên nổ tung nổi. Kế sinh làm. gì ngoạn ý nhi. Này lại là gì tân tử. Đầu năm nay, lãnh đạo cán bộ cũng thật nhiều. Cái này chủ nhiệm cái kia thư ký, hiện tại lại tới cái làm. Ai nói không phải đâu. Nhìn thảo luận thanh có chút đại, bí thư chi bộ rối tay làm mọi người an tĩnh an tĩnh. Hắn tiếp tục nói, kế sinh làm. Chính là kế hoạch hóa gia đình văn phòng. Là chuyên môn quản lý kế hoạch hóa gia đình một ít việc hạng. Về cái gì là kế hoạch hóa gia đình, trong chốc lát chúng ta phụ nữ chủ nhiệm Lý Trường Anh chủ nhiệm, sẽ cho đại gia giải thích. Dứt lời, liền hướng về phía bên cạnh Lý Trường Anh xử cái ánh mắt. chương 59, Lý Trường Anh tiếp thu đến bí thư chi bộ chỉ thị sau, liền cũng học thanh thanh giọng nói, nâng lên nói, chúng ta quốc gia hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình này hạng nhất chính sách, để xướng kết hôn muộn, vang dụ, thiếu sinh, ưu sinh, chủ yếu cũng là vì có kế hoạch mà khống chế dân cư. Vì sao muốn khống chế dân cư đâu? Bởi vì a. đối với kế hoạch hóa gia đình chuyện này, phía dưới những người này phần lớn là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên đối với Lý Trường Anh đang ở nói, đều ngẩng cổ nghiêm túc đang nghe. Nhưng đinh tiếu tiếu nguyên bản chính là đến từ chính thế kỷ 21, ở thế kỷ 21 người trẻ tuổi, phần lớn đều là nghe kế hoạch hóa gia đình mấy chữ này lớn lên, cho nên cũng không xa lạ. Mà Đinh Lão Thái Thái phía trước liền nghe này, Lý Trường Anh nói qua về kế hoạch hóa gia đình một ít việc nhì. Cho nên cũng không tính xa lạ. Hơn nữa phía trước cùng la tú tú nháo như vậy vừa ra, nàng hiện tại nhưng thật ra cũng bình tĩnh thực. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền khai đại hội nói chuyện này nhi, lột đầu phộng xác tay cũng không khỏi dừng một chút. Nhưng thật ra lão đinh cùng phía dưới này những các hương thân đều không sai biệt lắm, đều là mới nghe nói cái này từ nhi. Trên đài lý trường anh còn ngạnh cổ ở kia nói, chung quanh mọi người đều thất thần. Đinh thiếu tiếu từ lão thái thái trong tay lột ra đậu phộng sát trung. Nặn ra hai viên đậu phộng nhân phóng tới miệng mình kéo kẹt kéo kẹt tan lên lý trường anh nói nửa ngày miệng khô lưới khô bưng lên trong tầm tay đại trà lu liền uống lên hai khẩu chép chép miệng tiếp tục nói nói trắng ra là chính là làm mọi người có kế hoạch sinh dục một cái hai khẩu nhà chỉ có thể sinh một cái hài tử đã sinh dục hải tử gia đình cần thiết muốn đi làm buộc ga giải phẫu không cho phép tái sinh nói vừa xong thuộc hạ đều ngồi không yên xôn xao một tiếng tất cả đều nghị luận đi lên Đại đa số đều là cẩm phản đối ý kiến. Có chút đều hận không thể tiến lên đi theo lý trường anh lý luận lý luận, này chính sách, không phải làm người cản phía sau chính sách sao. Từ ra thì mắt lẽ nhìn hạ Lưu Đại Năng, một bộ thế nào, ta chưa nói sai đi. Biểu tình. khí Lưu Đại Năng lập tức liền đứng lên, hướng về phía chủ tịch trên đài tê kia sao nói, ta như vậy, chú định không nhi từ bái. Bên kia cũng có người phụ hòa hô, kia nếu là có mang liệt. Làm sao? Chính là... Đây đều là gì chính sách ta? Phía dưới có người hô. Lãnh đạo cán bộ một phép đầu chính sách bái. Có người sấn nói bậy nói. Nhìn trường hợp có chút mất khống chế, Chị an chủ nhiệm Lý Minh Hoa vội vàng đứng dậy vô vô cái bản, đều cho ta thành thật điểm. Đinh thắng lợi cũng đi theo cùng nhau duy trì trật tự. Nhưng này dù sao cũng là đại sự, những cái đó muốn đua nhi tử nhân ra không đợi đến nhi tử, hiện tại liền nói không thể sinh. Chẳng phải là tương đương giết người con nối dõi. Không đánh lên tới liền tính tốt. Nhìn chung quanh người cãi cỏ ở ý, Lý Trường Anh rốt cuộc nhịn không được. Thanh! Một chút hung hăng chụp hạ mặt bàn, đứng lên cao giọng quát, ai nếu không có thể hảo hảo chấp hành kế hoạch hóa gia đình, đều cho ta đi công xã tìm cách ủy hội chủ nhiệm đi. Không cần ở ta này hạt ồn ào, ồn ào có thể có gì dùng. Chủ nhiệm có thể cho người sinh nhi tử. Quả thực chê cười. Lý Trường Anh vốn là lớn lên cao lớn thô kệch ở trong đội đầu cũng là có tiếng lợi hại. Hiện tại như vậy một phát tiêu không ít các lão gia đều còn có chút nút nhát. Nhìn mọi người an tĩnh không ít, Lý Trường Anh lúc này mới hừ một tiếng ngồi xuống, ôn tồn nói, mọi người đều là một cái trong đội, ai không biết ai à. Ai không biết ta Lý Trường Anh, ba cái nhi tử đến bây giờ cũng không cùng ta sinh cái tôn tử ra tới. Ta không nóng này sao. Ta không nóng này sao. Dừng một chút, thở dài, nhưng đây là quốc gia chính sách, chúng ta làm công dân, chỉ có thể tuân thủ. Cho nên, công xã kế sinh làm nếu đã thành lập, ta phải hảo hảo duy trì lãnh đạo công tác từ ngày mai bắt đầu ta sẽ từng nhà bắt đầu làm ký lục phàm là không mang thai đã sinh quá hoa tất cả đều muốn đi bệnh viện thượng hoàn buộc ga không dung phản bác nhìn chuyện quan trọng nhi đều tuyên bố xong rồi bí thư tri bộ lập tức tuyên bố tan họp bưng chính mình đại trà lưu hỏa tốc chạy đi rồi loại này thời điểm có thể trốn rất xa liền trốn rất xa đinh lão tam đang dùng vôi ở viện tường ngoài thượng viết khẩu hiệu nhìn mọi người tan họp cũng không tạm dừng tiếp tục thuộc hạ việc đinh lão tam tự viết đẹp cho nên trong đội đầu có những nhiệm vụ này thời điểm tuyên truyền chủ nhiệm đều sẽ tìm hắn đinh lão tam tự nhiên là vui dù sao đều là tính công điểm làm gì không phải làm lưu đại năng đi ở phía trước trinh khí phình phình nhìn đinh lão tam ở trên tường viết chữ liền ngừng lại nhìn về phía chính mình phía sau đại thúy nói hắn viết gì Nghiệm cho ngươi cha nghe một chút đại thúy biết hôm nay nàng này thân cha tâm tình không tốt nhút nhát sợ sệt tiến lên nhìn mắt Nhìn đến trên tường tự khi, trong lòng run lên, không dám niệm Nhìn khuê nữ không lên tiếng, lưu đại năng càng khí Tiến lên liền đạp đại thúy một chân, Lão tử cung ngươi ăn cung ngươi uống Còn cung ngươi đi học niệm thư, hiện tại làm ngươi cấp Lão tử niệm cái tử cũng không chịu niệm Ngại danh ngươi không muốn sống nữa đúng không? Đại thúy mang theo khóc nước nở liên tục sau này lui, một bên khóc một bên nói Ta, ta, ta không dám Không dám cái gì không dám Lưu đại năng thở phì phì phía sau nghẹn một đường không nói chuyện trần phượng đột nhiên hô to một tiếng được rồi đi lưu đại năng dây dưa không xong lưu đại năng trong lòng vẫn luôn nghĩ không thể sinh nhi tử khí dọc theo đường đi đều đang mắng mắng liệt liệt hoàn toàn xem nhẹ phía sau còn đi theo nhà mình tức phụ trần phượng gầm lên giận dữ nhưng thật ra đem lưu đại năng lý trí chảo trở về không ít nhìn lưu đại năng không nói trần phượng tiến lên giữ chặt khuê nữ tay nói niệm cho ngươi trang nghe có gì không thể niệm niệm đại thúy miệng động rất nhiều lần vẫn là không mở ra tới đinh lão tam thật sự nhìn không được liền nói thẳng nói sinh nam sinh nữ giống nhau hảo nhi nữ đều là truyền hậu nhân lưu đại năng lập tức đen mặt đinh lão tam một bên miêu tử, một bên nói còn có thật nhiều lập tức đều phải thượng tưởng muốn hay không ta lại cho người niệm niệm. lưu đại năng tức giận hướng về phía đinh lão tam nói ngươi không cũng liền một khuê nữ sao túng cái gì tốn? nói ngươi giống như có nhi tử dường như đinh lão tam một chút cũng không giận ta một khuê nữ đỉnh nhân ra ba nhí tử trần phượng nghe được lời này nháy mắt đôi mắt liền sáng lên tới tiến lên liền đình trụ lưu đại năng lô thai cờ mắng ngươi nhìn xem nhân gia đinh lao tam ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi sống mất mặt lưu đại năng ai ai ai kêu đã bị trần phượng giống sách tiểu kê giống nhau sách trở về nhà đinh tống hai nhà đối này kế hoạch hóa gia đình nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn cảm xúc trừ bỏ đinh lao tam còn lại mấy cái tiểu ra đều có nhi tử Hiện tại cũng chính là Lao Thái Thái trong lòng có chút không cam lòng, tổng cảm thấy kém một cái tôn tử. Nhưng hiện tại chính sách tại đây, nàng cũng không dám minh cùng quốc gia chính sách đối nghịch, cũng cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Mà La Tú Tú từ chính diện cùng Lao Thái Thái giang qua sau, Lao Thái Thái liền đã vài thiên không có để ý tới nàng. Liên đinh lão tam ở bên trong chu toàn, nói tận lời hay, Lao Thái Thái chính là không chịu thua. Nàng này trong lòng chính là sợ. Phía trước kia Trình Thành Chính là bởi vì nàng đối nàng quá hảo quá khách khí, dẫn tới trình thanh không kiêng nể gì, cuối cùng thành nhà họ đinh một cái tai họa. Nàng chính là không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. La tú tú nhưng thật ra một chút cũng không hối hận, rốt cuộc nàng thật sự không muốn ở nữ nhi chuyện này thượng đối bà bà nhân nhượng Nếu sinh hài tử đều phải nhậm người bài bố nói, kia nàng này hơn 20 năm qua thật là sống bổng phí. Đinh tiếu tiếu nhìn này hai người đều không có thoái nhượng ý tứ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nàng hiểu biết La tú tú là cái dịu ngoan người, đối ai đều khách khách khí khí, chưa bao giờ cùng người tranh phong tương đối. Lúc trước La tú tú gả đến nhà họ Đinh tới thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu vẫn là phía trước Tống Đinh Thị. Nàng lúc trước nhìn nàng tướng mạo liền cảm thấy này Lão Tam Tức Phụ khẳng định là cái ôn hòa người. Lúc trước nàng còn thật sâu vì nàng đổ mồ hôi. Rốt cuộc Đinh Lão Thái Thái là người nào? Nàng chính là hiểu biết thực. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm qua đi, đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Đang nghĩ ngợi tới. đột nhiên viện môn ngoại nhớ tới đinh linh linh lục lạc thanh đinh tiếu tiếu vội vàng chạy ra đi nhìn nhìn không nghĩ tới cư nhiên là la ra lao đại hai vợ chồng lại đây la lão đại la hoành dương cưới xe đạp phía sau công tức phụ nhi trương thúy phân trương thúy phân trong tay đầu mang theo căng phòng một đại bao đồ vật cũng không biết là gì bất quá nhìn bộ dáng khẳng định là thứ tốt đinh thiếu tiếu vội vàng chạy về sân hướng về phía la tú tú cửa sổ hô mẹ đại cứu mợ cả tới rồi la tú tú vừa nghe lời này tức khắc liền đứng dậy, bay nhanh ra bên ngoài chạy như bay đi. trong viện đang ở bận việc mọi người trong nhà nghe được lời này cũng không ngừng tay việc, từng người vội từng người. Thức mau, la hoành dương liền dẫm lên xe đạp ngừng ở nhà họ đinh viện muôn khẩu, trương thúy phân từ phía sau xuống dưới, thấy đinh tiếu tiếu ở viện muôn khẩu khi, cao hứng hỏng rồi. trương thúy phân đem đại túi trực tiếp nhét vào xe đạp trên ghế sau, ngồi xổm xuống liền ôm đinh tiếu tiếu tả hôn một cái, hưu hôn một cái. ta tiếu tiếu bảo bối u, mợ cả nhớ ngươi muốn chết. dứt lời còn ôm đinh tiếu tiếu ở chính mình trong lòng ngực ôm ôm khẩn đinh tiếu tiếu nho nhỏ nhân nhi thiếu chút nữa liền phải bị nàng cấp buồn đã chết vội vàng hô mợ cả ta muốn thở không nổi trương thúy phân lúc này mới buông lòng ra nàng nhìn về phía đã đi hướng chính mình la tú tú cười nói tú nhi nhà ngươi này bảo bối khuê nữ sao như vậy khả nhân đau nào ta này ở nhà đầu a mỗi ngày tưởng nàng la tú tú oán trách kia cũng nhìn thấy đại tẩu thường tới xem chúng ta nha trương thúy phân vội vàng tiến lên này không phải tới sao lần này tới a còn có đại sự nhi cùng ngươi thương lượng đâu dứt lời liền cùng la hoành dương xử cái ánh mắt la hoành dương tiếp thu đến tín hiệu liền lưu tại trong viện cùng lao đinh hàn huyên hàn huyên đệ đệ yên mà trương thúy phân liền cầm kia một đại bao đồ vật đi theo la tú tú vào phòng lao thái thái nhìn này hai vợ chồng phân công hợp tác như vậy ăn ý không khỏi hừ một tiếng người tới không có ý tốt Đinh Tiếu Tiếu nhìn Trương Thúy Phân giống biến ma thuật giống nhau từ cái kia đại trong túi lấy ra như vậy nhiều quần áo tới, tức khắc có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Thúy Phân nhìn về phía La Tú Tú, Tú Nhi, như thế nào, này quần áo. La Tú Tú tiến lên sờ sờ, nhìn nhìn. Lại cầm quần áo lật qua tới, nhìn xem bên trong đường may, gật đầu nói, cắt may thích hợp, kim chỉ cũng hảo. Trương Thúy Phân quần áo hận sắc không thành thép bộ dáng, dùng đầu ngón tay chọc chọc nàng chán, ngươi nha ngươi, chết cấn áo. Ai làm ngươi còn đường may? Ta là hỏi ngươi này quần áo đẹp hay không đẹp? Nhìn phô một giường ô vương áo sơ mi cùng các loại nhan sắc đại váy, la tú tú chớp chớp mắt, nhan sắc. Diễm điểm. Nhưng thật ra đinh tiếu tiếu bỏ tới rồi trên giường, đông sờ sờ tây sờ sờ, nói, mụ mụ xuyên xuyên xem. Trương Thúy Phân bố đủi, đối lạc. Vẫn là ta tiếu tiếu minh bạch chuyện này. Này xuyên y gì đến xuyên đến trên người mới biết được đẹp hay không đẹp? Đệ 60 chương. Chương 60 la tú tú kinh không được khuyên tẩu tử lại không phải người ngoài liền cũng không có lại ngượng ngùng đem cửa phòng đóng lại tùy tiện cầm hai kiện bạch đế điểm đen áo sơ mi xứng màu đỏ rực váy liền thay đổi lên rốt cuộc vừa qua khỏi sông năm trong phòng vẫn là lãnh la tú tú thay đơn bạc quần áo sau liền đông lạnh đến nổi ra gà nổi lên một thân môi đều trắng bệnh run lên lên trương thúy phân đau lòng nàng vội vàng cầm hậu áo khoác cho nàng bọc lên đừng đông lạnh chứ đinh tiêu tiêu nhìn thấy nàng lãnh thành như vậy liền lặng lẽ niệm rực dỡ chú thái dương hiện ra chân hòa luân thiêu lui thủy quái lập liền tình. giáng co vi trầm tội phi nhẹ thủy bộ phán quan cấp thừa hành cấp tốc nghe lệnh thành chờ đến đinh tiếu tiếu bên thai trói thai tiếng vang sau khi biến mất trong phòng liền dường như mùa xuân giống nhau ấm áp trương thúy phân nguyên bản trên người còn có chút lạnh căm căm như vậy trong chốc lát trên trán đều đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi la tú tú cũng là vừa mới còn có chút run bần bật hiện tại lại cảm thấy độ ấm vừa vặn tốt Một chút hàn ý đều không có. Đem Trương Thúy Phân cho nàng phủ thêm áo khoác xóa, tẩu tử, ta không lạnh. Đinh Tiếu Tiếu cũng đem chính mình trên đỉnh đầu mũ nhỏ xóa, thở một hơi dài. Này chú ngữ, thật là so điều hòa tới đều mau a. Không lạnh, tay chân liền đều có thể phóng đến thai. La Tú Tú đứng ở tại chỗ xoay cái vòng, màu đỏ rực thu eo làn váy liền như vậy mở ra, muốn nhiều phiêu giật có bao nhiêu phiêu giật. Trương Thúy Phân đều xem ngây người. Đem chính mình trên cổ len sợi vây cổ bắt lấy tới nói tiểu muội ngươi này nhà ở thật đúng là tụ khí a môn mới đóng như vậy một lát liền ấm áp thành như vậy la tú tú chút nào nghe không được tẩu tử nói về lánh nhiệt vấn đề mà là toàn bộ lực chú ý đều bị chính mình này thân trang điểm cấp hấp dẫn trước kia sao không phát giác này vô cùng đơn giản tiểu dáng xuyên đến trên người như vậy đẹp liệt đinh tiếu tiếu nhìn thân mụ ăn mặc thời thượng nữ trang cả người đều trẻ lại không ít không hề là cái kia cả ngày ăn mặc hôi bố thô ý nghỉa nông thôn phụ nữ đạo như là cái tuổi trẻ trong thành nữ sinh viên đẹp không la tú tú còn không quên chính mình sứ mệnh vội vàng hỏi trương thúy phân còn không có tới kịp nói chuyện đinh tiếu tiếu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lớn liên tục vỗ tay nói đẹp đẹp mụ mụ so thanh niên trí thức trong đội thanh niên trí thức các tỷ tỷ còn xinh đẹp tại đây ở nông thôn địa phương thanh niên trí thức chính là phong cách tây đại danh tử cho nên la tú tú nghe được nữ nhi nói chuyện không khỏi ngây ngẩn cả người nhìn về phía trương thúy phân tẩu tử có thể có như vậy đẹp trương thúy phân cao hứng học rồi hoa hoa mới bao lớn nàng tổng không đến mức nói hiệu nói vượt đi tú nhi ta liền nói đi đẹp la tú tú nghe thế sao đẹp vội vàng nhìn về phía trên giường dư lại kia một đống lớn quần áo nói nếu không ta thử lại khác trương thúy phân nguyên bản lo lắng thời tiết lánh nàng thử lại bị bệnh nhưng hiện tại cảm giác trong phòng này cùng thả than bếp lò giống nhau ấm áp liền cười nói thành thí đi hơn hai tuổi cô nương ra. mặc dù làm mẫu thân cũng là ái mỹ nhìn này một giường tràn đầy xinh đẹp quần áo la tú tú cao hứng hỏng rồi một bên thử xiêm y để, một bên hử nổi lên cười nhỏ trong chốc lát là hồng ô vương áo sơ mi xứng màu trắng nửa người váy trong chốc lát là đại màu vàng thu eo liền thân váy xứng với màu đỏ eo nhỏ mang trong chốc lát lại là màu cam áo cánh rơi xứng màu lam loa quần tiểu dáng đa dạng mặc ở la tú tú trên người như thế nào xuyên đều là đẹp la tú tú không ngừng thử quần áo trưng cầu trương thúy phân ý kiến Đinh Thiếu Tiếu liền ở bên cạnh nhìn này mãn giường quần áo, cùng cao hứng phấn chấn la tú tú. Về đệ nhất thế rất nhiều chuyện, Đinh Thiếu Tiếu đều đã nhớ không rõ lắm. Này đó quần áo kiểu dáng, tại đây nông thôn đến nói, xác thật là thực phong cách tây thực thời thượng. Nhưng cùng nàng nơi cái kia thời đại so, này đó thật sự chỉ có thể tính phục cổ. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, đến sống ở lập tức A. Đinh Thiếu Tiếu nâng mặt nhìn về phía Trương Thúy Phân, hỏi, mợ cả. Này đó đều là đưa cho mụ mụ sao. Trương Thúy Phân cùng La Tú Tú hai người nhìn nhau cười. Trương Thúy Phân nói, quần áo không phải tặng cho ngươi mẹ nó, nhưng là này đó quần áo sở sinh ra tới tiền, là tặng cho ngươi mẹ nó. Đinh Tiếu Tiếu nhăn nhăn mày, nhìn về phía La Tú Tú, nàng như thế nào có chút không rõ. La Tú Tú ngượng ngùng Tiêu Tiếu, nhìn về phía Trương Thúy Phân, nói, Tẩu tử, ta còn là sợ. Trương Thúy Phân, đừng sợ, liền tính bồi tiền, cũng là bồi ta và ngươi đại ca. Ngươi a. chỉ lo hảo hảo làm siêu y đi, giúp chúng ta thủ cửa hàng liền thành nhìn quần áo cũng thi không sai biệt lắm trương thúy phân vội vàng làm la tú tú đổi về nguyên lai like chính mình hộ quần áo tuy nói trong phòng rất ấm áp nhưng rốt cuộc cũng là đại trời lạnh nhưng ngàn vạn đường sinh bệnh mới hảo la tú tú một bên đổi quần áo liên lại cùng trương thúy phân nói chuyện lên về này đó quần áo vấn đề cùng với bọn họ đối phía dưới một đoạn thời gian tính toán nói chuyện gian đinh tiếu tiếu đại khái minh bạch này trương thúy phân ý tứ Phía trước là lão đại cùng người đi phương Nam, phát hiện bên kia thời trang đặc biệt thời thượng. Liên cùng người học, cũng vào một số lớn quần áo trở về. Đến thành phố đầu vườn Bách Thu trước cửa bãi chấm đất quán, bán quần áo. xác thật tránh không ít tiền, còn cấp trong nhà đầu che lại một đống hai sườn tiểu lâu phòng. Cần phải tưởng liên tục không ngừng kiếm tiền, hắn phải không ngừng đi tới đi lui phương Nam, không ngừng tìm nguồn cung cấp. Liên tính tiến giới tiện nghi, chính là tính đi lên đường về phí, cùng với người ở bên trong hao tổn tinh lực. Vẫn là không thế nào có lợi. Thêm chi phương Nam này đường bộ chạy người nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Cho nên, La Lão Đại liền nghĩ tới khắc phát tài biện pháp. La Tú Tú có may vá tay nghề, thả này tay nghề tương đương không tồi. Cho nên La Lão Đại liền nghĩ đến, từ hắn cung cấp nguồn cung cấp, làm La Tú Tú ở trấn trên một bên mở ra may vá cửa hàng, một bên làm thời thượng tân thời trang bán. Mà hắn liền chuyên môn hai đầu chạy, tìm nguồn cung cấp. Chờ La Tú Tú có thể chính mình độc lập chế tác thời trang. Đem bên trong môn đạo sở giành mạch, đến lúc đó lại cùng nhau khai cái xưởng, cũng không phải không có khả năng. Thêm chi, bọn họ cũng biết gần nhất la tú tú cùng lao thái thái bởi vì sinh chuyện của con có chút không đối phó, la lao đại cũng là muốn đem mội mội từ đinh ra giải thoát ra tới. Như vậy, hai vợ chồng đến chân trên cư trú rời đi hai vợ chồng già. Xa hương gần xú. Khoảng cách xa, nói không chừng quan hệ cũng liền hòa hoãn. Còn nữa, Tiếu Tiếu quá hai năm liền phải học tiểu học. Trong đội tiểu học tự nhiên cùng chấn trên vô pháp so, chờ La Tú Tú ở chấn trên đem cửa hàng khai hảo, vừa lúc làm tiếu tiếu ở trấn tiểu học đi học. Nhất cử tam đến. La Tú Tú cảm kích nói, cảm ơn tổ tử. Trương Thúy Phân sở sở La Tú Tú phát đỉnh, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, ta tiến la ra môn thời điểm ngươi cũng liền mới 11-12 tuổi. Nếu không phải nhà ta thành phần không tốt, ngươi cũng sẽ không gả cho đinh ra như vậy cái trọng nam khinh nữ gia đình. Ai, phàm là ta cùng đại ca ngươi có điểm năng lực. Tự nhiên là sẽ không nhìn ngươi chịu khổ. La Tú Tú vội vàng lắc đầu, bọn họ đối Tiếu Tiếu khá tốt. Trương Thúy phân hử một tiếng, "Đối Tiếu Tiếu hảo. Kia không còn bởi vì ta Tiếu Tiếu có cao nhân chỉ điểm, nói nàng là cái tiểu phúc tinh. Ngươi nhìn từ nàng sau khi sinh, bọn họ nhà họ Đinh bao lớn biến hóa. Lại là lợn dừng lại là trốn mưa to được mùa, bí thư chi bộ đều cho các ngươi đưa lương đưa xe đạp. Bọn họ nếu là lại đối ta Tiếu Tiếu không tốt, không sợ gặp báo ứng sao?" Đinh Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, Giống như còn thật là như vậy cái lý. Chính là thực mau lại lắc lắc đầu. Trương Thúy Phân nói rất đúng cũng đúng, không có đúng hay không. Nhân tính khó nhất phỏng đoán, ai cũng nói không tốt. La Tú Tú nghe được Trương Thúy Phân nói như vậy, thấp túi đầu, khẽ thở dài một cái. Trương Thúy Phân tiếp tục nói, gần nhất nhìn nhật tử lại thuận lợi, lao thái thái liền lại ra tới làm yêu. Còn là ngươi sinh nhi tử. Sinh nam sinh nữ là ngươi một người nói tính sao. Nhìn tẩu tử càng nói càng tới khí, La Tú Tú vội vàng chân an. hào hảo, không nói không nói. Trương Thúy Phân thở dài, ngươi nha ngươi, chính là tính tình mềm. La tú tú cười đem đầu dựa ở Trương Thúy Phân trên vai, ta không phải có hảo ca ca hảo tẩu tử sao. Gì cũng không sợ. Nhìn tiểu mọi hướng về phía chính mình làm lũng, Trương Thúy Phân không hề biện pháp, ngươi nha ngươi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn cư nhiên như vậy ôn nu, nàng cũng đến tới trộn lẫn một chân. Nghĩ liền bỏ đến nàng hai bên người, đem đầu chen vào nàng hai trung gian, Tiếu Tiếu cũng muốn. trương thúy phân cùng la tú tú ha ha ha nở nụ cười đêm này tiểu bảo đối ôm ngồi ở hai người trung gian buổi tối đinh lão tam về nhà sau la tú tú liền nói với hắn hạ ý nghĩ của chính mình đinh lão tam nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu xem la tú tú trong lòng thẳng tê dại người nói chuyện nha la tú tú dùng đầu ngón tay điểm điểm hắn đinh lão tam nhíu lại mày nói người muốn đi chấn trên khai cửa hàng la tú tú gật gật đầu người muốn mang theo tiếu tiếu cùng đi La Tú Tú lại lần nữa gật gật đầu. Cửa hàng là ngươi ca tẩu, ngươi chỉ là giúp đỡ xem cửa hàng. La Tú Tú mới vừa gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, không đúng không đúng. Ta cũng kiếm tiền, tẩu tử nói, bốn sáu phần, ta sáu, bọn họ bốn. Đinh lão Tam nghe xong gật gật đầu, nói, ta không phản đối ngươi đi khai cửa hàng, bất quá, chúng ta đến cùng ngươi ca tẩu nói tốt. Cửa hàng là của ngươi, không phải bọn họ. Chúng ta có thể từ hắn kia lấy hóa, nên cấp tiền một phân không ít. nhưng là cửa hàng theo chân bọn họ không quan hệ đinh tiếu tiếu nguyên bản nằm ở trên giường giả bộ ngủ nghe được đinh lão tam nói lời này tức khắc ở trong lòng đầu đối đinh lão tam giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới a không nghĩ tới này đinh lão tam còn rất có sinh ý đầu óc nhưng thật ra la tú tú có chút chần chờ này chủ ý này đều là ca tẩu chúng ta làm như vậy nhiều không hảo a đinh lão tam lôi kéo la tú tú tay nói thân huynh đệ minh tính sổ càng là thân cận người càng không thể khóa lại cùng nhau làm buồn bán về sau vạn nhất có mâu thuẫn liền thân nhân cũng chưa đến làm ngươi tưởng cùng ngươi ca tẩu đi đến kia một bước sao la tú tú lắc lắc đầu biễu biễu môi nhưng ta nói không nên lời đinh lão tam chủ động xin ra trận ta đi la tú tú vẫn là không yên tâm nhưng ta có như vậy nhiều tiền sao chuyển nhượng cửa hiệu nhập hàng mua đồ vật đều phải tiền a đinh lão tam vô vô nàng ngu bàn tay tiến tâm ngươi nam nhân có thể thu phục hết thảy La Tú Tú đột nhiên mặt đỏ lên, liền ngươi nói nhiều. Kế tiếp nhật tử, nhà họ đinh lại một lần nghiêng trời lệ đất. Đinh Lão thái thái khóc thiên thường địa, ở nhà mắng song Trình Thanh, mắng Lao Tam. Nói Trình Thanh là thai họa, mang đi con hắn, âm tín toàn vô. Này La Tú Tú cũng không phải cái thứ tốt, cư nhiên cổ động Lao Tam đi trấn trên khai cửa hàng. Nói này Lao Tam cũng là cái nghe nữ nhân lời nói, cư nhiên nói làm đi liền đi. Khai cửa hàng nơi nào là cái gì người trong sạch sẽ làm chuyện này. Đều là những cái đó thành phần nhất kém người, mới có thể làm mua bán. Bọn họ nhà họ đinh mấy bối bần nông, thành phần thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới cưới con dâu, cư nhiên cả ngày làm yêu. Lao đinh một bên chịu thuốc phiền thương, một bên cau mày của mắng, ngươi liền không thể nói nhỏ chút. Hận không thể toàn đại đội người đều biết có phải hay không. Đệ 61 chương Chương 61 Lao đinh một bên chịu thuốc phiền thương, một bên cau mày của mắng, ngươi liền không thể nói nhỏ chút. Hận không thể toàn đại đội người đều biết có phải hay không. Lao Thái Thái Lao đem nước mắt, nàng la Tú Tú đều có thể làm được loại sự tình này, còn sợ ta nói à. Trương Cúc Hoa ở bên cạnh An Uỷ nói, dù sao cũng là người một nhà, việc xấu trong nhà không thể. Lời nói vừa mới nói một nửa, Đinh Lão Tam nghe được lời này, tức khắc không vui, Tú Nhi tưởng kiếm tiền, này có cái gì sai? Cái gì kêu việc xấu trong nhà, tẩu tử, mũ cũng không thể như vậy khấu. Trương Cúc Hoa lập tức liền không cao hứng, Lao Tam. Tốt xấu lời nói nghe không hiểu a Ta chính là ở vì ngươi ra Tú Nhi nói chuyện. Rốt cuộc còn thiếu nhân ra 50 đồng tiền, Trương Cúc Hoa chính là không dám quá đắc tội La Tú Tú. La Tú Tú ngồi ở trong viện, trong lòng ngực ôm đinh tiêu tiếu. Ánh mắt chắc chắn, một chút cũng không có vì bọn họ khắc khẩu mà phiền lòng. Giống như ở nàng cảm nhận chung, chỉ cần Lao Tam đồng ý, người khác đều không phải vấn đề. Mấy người chính rằng co, đột nhiên viện bên ngoài vang lên lý trường anh thanh âm, nhà họ đinh người ở nhà không. Trương Cúc Hoa lắc lắc đầu, thở dài đi đến viện môn khẩu đem Lý Trường Anh đón tiến vào, Lý chủ nhiệm, đã trễ thế này, còn công tác đâu a Lý Trường Anh trong tay cầm đèn tin, cũng là thật sâu thở dài, không có biện pháp a dân cư nhiều, nhiệm vụ khẩn. Dứt lời, vượt ngạch cửa vào nhà họ đinh, nhìn toàn ra hơi có chút dương cung bạt kiếm ý vị, liền vội vàng hỏi, sao đây là? Trương Cúc Hoa vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì. Lý Trường Anh vẫn luôn biết này Lão thái thái là muốn tôn tử. cho rằng lại là vì chuyện này, liền thở dài đến lao Thái Thái trước mặt, lời nói thấm tiếng nói, phía trước ta vẫn luôn khuyên ngươi chảo nắm chặt chảo nắm chặt, kỳ thật là ta ngộ phán tình thế, hiện tại xem ra nhà ngươi lão Tam tức phụ vẫn là có phúc khí, không cần chịu tội. Sao đây là? Lao Thái Thái nghe phụ nữ chủ nhiệm cư nhiên nói chuyện, tức khắc khẩn trương lên. Trương Cúc Hoa cũng thỏ lại gần nghe xong nghe, Lý Trường Anh từ trước đến nay không giống cái nữ nhân, có thể làm nàng như vậy cột mi dụ mắt ôn nhu nói chuyện. khẳng định là bị rất lớn đả kích lý trường anh làm như nhớ tới chuyện thương tâm liếm liếm môi vành mắt đều đỏ Người ngửi cái môi nói phía trước nhà ta lão nhị tức phụ mang thai kế sinh làm tới cửa đem nàng mang đi đem hải tử cấp đánh gì lão thái thái đôi mắt chừng đến tròn trịa, này này này này cùng nàng tưởng không giống nhau a lý trường anh thở dài bởi vì mới vừa hoài thượng cho nên liền đưa tới vệ sinh sở cho nàng ăn dược ở nhà đau một đêm rất Này cũng quá Trương Cúc Hoa nuốt nuốt nước miếng, vô luận như thế nào, cũng là điều mạng người A. Không riêng gì Trương Cúc Hoa bọn họ nghe thế chuyện này trong lòng nốt nhát, ngay cả Đinh lão Đại Đinh lão Tam cùng với Lao Đinh mấy nam nhân nhóm nghe thế chuyện này, cũng nhịn không được giật mình. Đặc biệt là Đinh lão Tam, đột nhiên có chút may mắn thân thể của mình. Nói cách khác, nói không chừng chịu tội nhưng chính là hắn tú nhi. La Tú Tú trong lòng đồng dạng có chút nghĩ mà sợ, chạy nhanh đem Đinh Tiếu Tiếu ôm ôm khẩn. Lý Trường Anh mặt lau nước mắt. Tính, không nói chuyện. Các ngươi nhìn, ta tốt xấu cũng là cái đại đội cán bộ, đều không tránh khỏi những việc này nhi. Càng đừng nói các ngươi, cho nên A, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo thượng cấp chỉ thị đi. Dứt lời, liền lấy ra một cái tiểu vở, bắt đầu liền trong viện dầu hỏa đèn bắt đầu ký lục lên. Thuận đường còn làm các nàng nhất định phải căn cứ thời gian, lựa chọn vệ sinh sở hoặc là bệnh viện đi thượng hoàn. La tú tú giữa mày nhân lại, không nói chuyện. Nhưng thật ra Trương Quốc Hoa, chính mình cười cười. Ta này số tuổi, còn dùng đến sao? Lý Trường Anh nhìn nàng một cái, trừ phi tới rồi lão bà ngươi bà cái này số tuổi không cần, mặt khác phụ nữ, đều phải. Nói xong, liền nhấc chân đi rồi. Vẫn luôn đi đến viện đại môn kia, đột nhiên dừng lại, làm như nhớ tới cái gì, quay đầu nói. Còn có nhắc nhở hạ các ngươi, không cần ỷ vào chính mình cùng nào đó bác sĩ quan hệ hảo, liền làm bộ. Kế sinh làm ở bệnh viện cùng các đại đội vệ sinh sở đều có người trực ban, mỗi ngày ký lục tới làm tuyệt dục người danh sách. Nếu là phát hiện lộ thiếu, kia đã có thể không phải ta tới cửa tới khuyên nói đơn giản như vậy. Dứt lời, thở dài, ta đi nhà họ tống. Lúc này mới nhấc chân bước ra ngạch cửa, đi rồi. Nhật tử không mặn không nhạt quá, lao thái thái cùng lao đinh mặc dù không đồng ý la tú tú đi khai cửa hàng, đinh lão tam cũng là quyết tâm muốn đi. Đinh lão tam cùng cha mẹ cũng lược hạ tàn nhẫn lời nói, nếu không vay tiền cho bọn hắn nói, hắn liền đi ra ngoài vay tiền. Dù sao này trấn trên tiệm Mai tử, bọn họ là khai định rồi. Lão Đinh cả đời lại khổ lại khó cũng không có ra cửa cùng người ra mặt giày mượn tiền, nhìn nhi tử là thật tính toán như vậy làm, trong lòng liền thật sâu thở dài. Nhưng thật ra La Tú Tú có chút không đành lòng, bằng không liền thôi bỏ đi, vẫn là dựa theo ta ca tẩu ý kiến tới. Ta tạm thời liền tính cho bọn hắn làm tiểu công, còn không được sao. Đinh Lão Tam lắc đầu, ta chính là sẽ không làm ta tức phụ cho người ta đương tiểu công. Không được ta liền cùng ngươi ca tẩu mượn. La Tú Tú không rõ, đây là Đinh Lão Tam làm nam nhân tự tôn. đinh tiếu tiếu nhìn gần nhất lão đinh vì chuyện này mặt mà ủ mày trao liền lôi kéo hắn tay nói muốn đi nửa khê hà kia chơi chơi năm nay rét tháng 3 rất là nghiêm trọng rõ ràng đều đã ba 4 tháng đầu xuân nhưng kia nửa khê trên mặt sông lớp băng vẫn là thật dày một tầng bất quá này cung cấp cằn cối ở nông thôn bọn nhỏ tăng thêm không ít là thú mỗi ngày đều có không ít oa hoa nhóm ở mặt băng phía trên hoạt tới đi vòng quanh như là trượt băng giống nhau lão đinh nhìn bên ngoài vẫn là đông lạnh cái mũi lánh, liền có chút không quá vui Thật cũng không phải hắn sợ lãnh, mà là hắn sợ đông lạnh hỏng rồi hắn tiểu ngon bảo. Nhưng thật ra đinh tiếu tiếu một hai phải đi, nói tam cẩu tử mỗi ngày đều đi, xem đến nàng cũng muốn đi. lão đinh tử ái sờ sờ đinh tiếu tiếu đầu dưa, tam cẩu tử là tiểu nam oa, ta không cùng hắn so. Không sao không sao, ta liền phải đi. Đinh tiếu tiếu tại đây sống mấy năm, nhưng thật ra cũng học xong làm nũng. lão đinh nhìn cháu gái thật sự muốn đi, liền cũng không có biện pháp. chỉ có thể làm lao thái thái cho nàng đem mũ vây cổ đều mặc chỉnh chỉnh tề tề, ấm áp mới ôm nàng đi ra ngoài. tổ tôn hai càng đi nửa khê hà kia đi, càng cảm thấy lãnh. Lao Đinh còn đánh cái dùng mình, run lên một chút. Đinh tiêu tiêu ôm Lao Đinh cổ, nhớ tới, này Lao Đinh cũng là hơn 60 tuổi người. Như vậy lãnh Thiên, còn muốn ôm chính mình ở bên ngoài đi, sắc thật có chút làm khó hắn. Tranh thoát suy nghĩ muốn xuống đất chính mình đi, Lao Đinh lại không cho, ra ra ôm, ra ra ôm chúng ta ngoan bảo. ra ra ấm áp ngoan bảo cũng ấm áp lời tuy như thế nhưng đinh tiếu tiếu rốt cuộc đã không phải em bé nàng cái này thể trọng lại như vậy nhiều hậu quần áo thật sự là rất nặng không có biện pháp đinh tiếu tiếu liền chỉ có thể ghé vào lao đinh đầu vai lặng lẽ niệm nổi lên rực rỡ chú không trong chốc lát đinh tiếu tiếu liền nhìn thấy dường như có một vòng thái dương chiếu dọi ở nàng cùng lao đinh trên đỉnh đầu đinh tiếu tiếu nháy mắt liền không lạnh cái mũi cũng không có đông lạnh đến đỏ rực nhìn nhìn lại lao đinh cái mũi thượng đều có tinh mịn mồ hôi đinh tiếu tiếu vội vàng lại lần nữa tránh thoát ra ra ta nhiệt lao đinh thở hồn hẹn lúc này mới đem nàng phóng tới trên mặt đất vừa mới còn lạnh căm căm hiện tại sao đều ra mồ hôi nên diện đi tới lưu đại năng vừa lúc nghe được lao đinh nói thử tiếng cười như vậy đại hoa nhi còn muốn ôm không nhiệt mới là lạ liệt lao đinh ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý liền gật đầu hướng về phía lưu đại năng chào hỏi làm gì đi a lưu đại năng đôi tay sau lưng lặng lẽ tiến đến Lao Đinh bên hai, thừa dịp chung quanh không ai nói, ta tức phụ nhi mang thai. Ta vừa rồi đi đội thượng đặt mua điểm đồ vật, chuẩn bị đưa nàng lên thuyền. Gì? Lao Đinh khiếp sợ, hiện tại gì nổi bật, ngươi không muốn sống nữa. Nói xong cảm thấy không đúng, lập tức sửa lời nói, ngươi tức phụ nhi không muốn sống nữa. Lý Trường Anh ngày đó buổi tối nói thật sâu lạc ở Lao Đinh trong lòng, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Lưu Đại Năng khỏe miệng một liệt, cái này ngươi cũng không biết đi, ta có phương pháp. Cái gì phương pháp có thể so sánh quốc gia chính sách còn muốn đại? Lưu Đại Năng đem lão Đinh đánh đổ ven đường, lặng lẽ nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng quốc gia chính sách đối nghịch. Ngươi biết lần trước kia phụ nữ chủ nhiệm Lý Trường Anh mở học đi, kia một chút ta tức phụ nhi liền có. Nhưng chúng ta không biết ta. Trước một trận nàng ở nhà lão Phun, chúng ta mới phản ứng lại đây, có phải hay không có? Dừng một chút, Lưu Đại Năng tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta không dám đi bệnh viện A. Cho nên chúng ta liền lặng lẽ đi tìm tống nhất t Tống Nhất Đao cho chúng ta kiểm tra, sắp thật là mang thai. Ngươi nói một chút, dù sao cũng là cái mạng A. Ta còn có thể giết ta chính mình nhi tử không thành. Lưu Đại Năng thanh âm tiểu nhân liền đinh tiếu tiếu đều mau nghe không thấy. Lao Đinh chép chép miệng, ngươi làm gì nói cho ta. Lưu Đại Năng cộc lốc tiếu tiếu, này không phải. Tống Nhất Đao là ngươi con nuôi sao. Ta liền suy nghĩ, ngươi có thể hay không giúp một chút, chúng ta muốn cho hắn làm bộ không biết chuyện này nhi. Chỉ cần hắn không nói cho kế sinh là người. chờ ta nhi tử sinh ra, gì đều hảo thuyết ta cũng không tin bọn họ còn có thể bóp chết ta nhi tử không thành lao đinh hầu kết lăn lăn, này ta cũng không dám nói a lưu đại năng, ngài lão liền cố sức hỗ trợ nói một tiếng toàn công xã ai không biết ta, này tống nhất đao nhất nghe người lời nói lao đinh chép chép miệng mày khóa gắt gao ngươi sao biết ngươi khẳng định có thể sinh nhi tử lưu đại năng lại lần nữa cuộc lốc cười cười muốn vẫn là khuê nữ a ta liền nhận mệnh Tam đóa kim hoa. Lão Đinh lắc đầu, thế khó xử. Đinh Tiếu tiếu tự nhiên biết Lão Đinh phiền não, liền chủ động nói, ta nghe tam cẩu tử nói qua, đại nhân thúc đã lâu không về nhà. Lão Đinh lúc này mới nhớ tới, gần nhất hắn chuyện này nhiều, vội thật sự, đánh giá cũng nghĩ không ra ngươi việc này nhi. Lưu đại năng cao hứng đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, thành thành thành. Quay đầu lại cho các ngươi đưa trứng gà đỏ. Dứt lời, liền rụt rụt tay áo, vội vàng về nhà đi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn Lưu Đại Năng trên đỉnh đầu kia đoàn màu tím đoàn sương ngủ, trong lòng nói không nên lời khổ sở. Đinh Tiếu Tiếu đi theo Lão Đinh cùng đi nửa khê hả nhìn mặt băng thượng mọi người chơi đến đặc biệt vui vẻ. Vội Vang cùng Lão Đinh nói, nàng cũng tưởng đi xuống chơi chơi. Lão Đinh vẫn là có chút lo lắng, này mặt băng rốt cuộc rắn chắc không? Đang do dự, Tam Cẩu Tử cùng Nhị Cẩu Tử đột nhiên thấy trên cầu Đinh Tiếu Tiếu. Vội Vang đứng ở mặt băng thượng, nâng mặt hướng về phía Đinh Tiếu Tiếu kêu, làm nàng xuống dưới chơi. Nhìn hai cái tôn tử đều ở dưới, Đinh Thiếu Tiếu lo lắng. Vội vàng liền hướng trên mặt sông chạy, căn bản mặc kệ Lao Đinh có đồng ý hay không. Lao Đinh một cái không lưu ý, cháu gái Nhi liền chạy đi rồi. Lao Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này a, Đệ 62 sáu mươi 62. Đinh Thiếu Tiếu vội vã đi phía trước chạy, chạy đến dưới cầu phương, liền một mông ngồi ở bờ biển, hai chỉ chân nhỏ dùng sức đi xuống trứng mắt, theo hà sườn núi đi xuống. nhị cầu tử tam cầu tử nhìn thấy. Vội vàng chạy tới, ở phía dưới tiếp theo nàng. Không trong chốc lát, đinh tiếu tiếu liền an an ổn ổn đứng ở mặt băng thượng. Nhị cầu tử rốt cuộc so với bọn hắn đều đại điểm, cẩn thận đem đinh tiếu tiếu trên người cỏ dại cùng bùn đất đạn bắn ra, cao hưng nói, tiếu tiếu ngươi sao tới. Tam cầu tử vội vàng nói, khẳng định là tới tìm chúng ta chơi a, ngươi thật đúng là buồn. Nhị cầu tử, tiếu tiếu đều còn chưa nói lời nói, ngươi sao gì đều biết. Tam cầu tử, ta liền biết. Đinh tiếu tiếu vội vàng tay trái giữ chặt nhị cậu tử, tay phải giữ chặt tam cậu tử, đều đừng xảo, ta chính là chính mình nghĩ ra được chơi. Dứt lời nhìn nhìn người chung quanh, nói, các ngươi lại như thế nào chơi. Ở mặt băng thượng chơi không chỉ có chỉ có tiểu hải tử, còn có không ít các đại nhân. Ba lượng thành đàn, ai chơi theo ý người nấy. Nhị cậu tử, chính là dùng cái này chơi. Nói chuyện, lấy ra một cái màu xám bao cắt ra tới. Dùng sức đi phía trước một ném, hô lớn, mau. Ngay sau đó, nhị cầu tử tam cầu tử còn có mặt khác mấy cái tiểu hài tử, tất cả đều một tổ hong đi phía trước chạy. Chạy hai bước, liền đều dừng lại dưới chân động tác, lợi dụng dưới lòng bàn chân mặt băng bóng loáng cùng thân thể quan tính, tiếp tục đi phía trước hướng. Nhìn xem ai đệ nhất danh bắt được bao cát, ai chính là này một ván thắng lợi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn một đám điên hài tử ở kia đoạt bao cát, tức khắc mất đi hứng thú. Quả nhiên là tiểu hài tử ngoạn ý nhi, nàng cái này bà cố nội vẫn là không cần hạt chỗ lẫn. Nói liền hướng bên cạnh đi đi, không hề theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Nhìn tứ nha đầu cư nhiên không cùng chính mình cùng nhau, tam cẩu tử ninh tiểu mày chạy tới hỏi nàng vì cái gì không cùng nhau chơi. Đinh tiếu tiếu, tiểu hài tử cho chơi, các ngươi hảo hảo chơi, ta liền không đi. Tam cẩu tử bị đông lạnh đến cái mũi khuôn mặt đều đỏ rực, sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Không ngừng ha nhiệt khí, nói, ngươi xem đại thúy đều ở kia chơi đâu. Dứt lời, chỉ hướng chính hướng hăng say lưu đại thúy Đinh Tiếu Tiếu theo tam cẩu tử ngón tay phương hướng xem qua đi, quả nhiên, Lưu Đại Thúy đang theo nhị cẩu tử ở kia đoạt bao cắt đâu. Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu, nghĩ đến vừa mới nhìn đến Lưu Đại năng trên đầu màu tím đoàn xương ngủ, chưa nói cái gì. Vừa muốn hướng giữa sông không có gì người địa phương đi đến, tam cẩu tử đột nhiên theo đi lên, tứ nha đầu, người muốn đi đâu. Đinh Tiếu Tiếu đã không nghĩ lại sửa đúng tam cẩu tử đối chính mình xưng hô, liền nói, các ngươi hảo hảo chơi, ta tưởng chính mình đái trong chốc lát. Gần nhất theo thân thể của mình càng dài càng lớn Đinh thiếu tiếu nhưng thật ra bắt đầu học xong tự hỏi Nếu trở lại một đời Nàng dù sao cũng phải dựa một môn tay nghề ăn cơm đi Đinh láo tam la tú tú đã chuẩn bị đi bán quần áo con đường này kia nàng đâu Cho nên, thừa dịp chính mình có thể đái trong chốc lát Nàng liền tưởng hảo hảo yên lặng một chút vừa lúc nơi này lại có thể nhìn đến chính mình hai cái tôn tử Một bên nhìn bọn họ khỏe mạnh trưởng thành Một bên tự hỏi cấp dưới với chính mình nhân sinh Thật tốt ta Với vạn nhị cầu tử bọn họ đã ở kêu tam cầu tử cho nên đinh tiếu tiếu thuận tiện liền đẩy tam cầu tử một phen đem hắn hướng hắn những cái đó tiểu đồng bọn trung tâm đẩy đi tam cầu tử ai ai ai hô vài tiếng liền liền đảo hướng về phía đám kia tiểu đồng bọn đinh tiếu tiếu đi phía trước đi rồi vài bước tưởng quay đầu lại nhìn xem tam cầu tử có phải hay không đã bắt đầu chơi tiếp lại không nghĩ vừa quay đầu lại lại ở đám kia hoa hoa trên đỉnh đầu thấy được một đại đoàn màu đen đoàn xương mù đoàn xương mù tụ tập phi thường mau cũng phi thường đại nhưng bởi vì hài tử quá nhiều tất cả đều quẹ với nhau đinh thiếu tiếu cũng không biết kia đoàn xương mù đến tuột cùng là thuộc về ai. chính sốt ruột muốn hướng kia đầu đi xem lại đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân giường như có thứ gì bung lỏng túi đầu vừa thấy không tốt là mặt băng nứt ra cái khẩu tử nàng như thế nào đem này cha cấp quyến mất phía trước vì sưởi ấm ở trên đầu lộng rực rỡ chú không nghĩ tới thật là chính mình tìm đường chết ta đinh tiếu tiếu còn không có tới kịp phản ứng mặt băng khẩu tử càng nứt càng lớn thình thịch một tiếng đinh tiêu tiếu liền dứt vào đến xương nước sông trung đi lãnh thực lãnh siêu cấp lãnh rơi vào động băng lung là cái gì tư vị trước kia chỉ ở sách vợ thượng xem qua lúc này đây đinh tiêu tiếu nhưng xem như tự mình đã trải qua một lần đến xương nước đá liều mạng hướng chính mình ngũ quan chảy ngược trong đầu trống rỗng chỉ còn lại có bản năng tay chân không ngừng vùng vẫy, dường như muốn bắt lấy cái gì Lại cái gì cũng chảo không được. Giống như có rất nhiều người ở kêu chính mình, khả nhân ở trong nước, cái gì đều nghe không rõ. Sở hữu hết thảy dường như đều là che lại. Chẳng lẽ chính mình ngắn ngủn cả đời liền phải như vậy kết thúc sao? liền ở Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình chết chắc rồi thời điểm, chính mình cánh tay đột nhiên bị thứ gì túng chặt, kia cổ lực lượng liều mạng đem chính mình hướng lên trên mang. Đinh Tiếu Tiếu biết kia nhất định là tới cứu chính mình, liền phóng không chính mình, theo kia cổ lực lượng hướng lên trên đi. Thức mau. Đinh Tiếu Tiếu liền bị kia cổ lực lượng thác ra mặt nước, bị mặt băng thượng chờ đợi cứu viện người lôi kéo lên rồi. Lại ngay sau đó, đó là đến sương không khí, từ bốn phương tám hướng hướng chính mình vào tới, trốn đều trốn không thoát. Bất quá, nhưng thật ra thai mắt thanh minh rất nhiều. Mau, trong nước mặt còn có một cái. Mau, có người hô, còn có một cái. Một cái quen thuộc giọng nam nói, ngay sau đó đó là thỉnh thịch một tiếng, giống như lại có người nhảy vào trong sông đi cứu người. Đinh Tiếu Tiếu rất muốn mở mắt ra nhìn xem là ai cứu chính mình, nhưng trên người thật sự quá lánh, mỹ mắt lại quá nặng, thực mau liền ngất đi. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Có người ở kêu gọi chính mình, hình như là Tiểu Khả Ái thanh em đâu. Chính là Tiểu Khả Ái hiện tại hẳn là còn ở chấn trên mới đúng, Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình giống như đều sinh ra ảo giác. Mãi cho đến vào lúc ban đêm, Đinh Tiếu Tiếu quần áo đều đã đổi hảo, thân thể cũng ấm áp, Đinh Tiếu Tiếu mới phát hiện. nàng cũng không có sinh ra hảo giác lúc ấy ghé vào bên người nàng kêu nàng xác thật là phương diệp kỳ mà cứu chính mình người là phương bích thiên phương bích thiên gần nhất ở bệnh viện tăng ca đã vượt qua một tháng lâu lắm không có hảo hảo nghỉ ngơi hắn bị tống vĩnh nhân mạnh mẽ yêu cầu trở lại nhà họ tống nghỉ ngơi mà phương diệp kỳ nghe nói ba ba phải về nhà họ tống liền cũng hứng thú ngẩng cao muốn cùng trở về hai cha con tâm tình đều không tồi cưới xe đạp lảo đảo lắc lư liền hướng bán khê đại đội đi tới lại không nghĩ ở đầu cầu đụng phải lão đinh chính hàn huyên liền nghe được một đám người ở hô to có người rất trong sông phương bích thiên ở thành phố đầu đã từng là bơi mùa đông đội cho nên hắn ném xuống xe đạp liền hướng xảy ra chuyện địa phương chạy vừa đến kia mới phát hiện cư nhiên chính là phương diệp kỳ tâm tâm niệm niệm tiếu tiếu mội mội rất hả phương diệp kỳ cấp liền phải đi xuống hướng còn hảo bị chung quanh người kịp thời ngăn cản phương bích thiên khởi áo khoác liền trực tiếp nhảy xuống động băng lung không trong chốc lát liền đem người vớt đi lên cho nên mới có Đinh Tiếu Tiếu nửa tỉnh nửa mê gian nghe thấy Tiểu Khả Ái ở kêu nàng thanh âm nhớ tới kia một chút giống như còn có người rất trong sông Đinh Tiếu Tiếu liền hỏi nói là ai La tú tú đang dùng ngưỡng nhỏ từ một chút một chút cấp khuê nữ uy canh gừng tức giận nói ngươi còn có tâm tư còn ai ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền Đinh Lão Tam vội vàng ở bên cạnh đình chỉ đừng nói không may mắn Đinh Tiếu Tiếu là bọn họ nữ nhi duy nhất hắn không nghĩ có bất luận cái gì vẩn nhất La tú tú hốc mắt phím hồng. chấp chấp mắt là đối diện tam cầu tử hắn cũng tưởng đi xuống cứu ngươi nhưng là chính hắn cũng sẽ không bơi lội cũng là ít nhiều phương bác sĩ tam cầu tử đinh tiếu tiếu kinh hãi vội vàng hỏi hắn không có việc gì đi bảo bối tôn tử nhưng ngàn vạn không thể có việc a đinh lão tam nhìn khuê nữ như vậy để ý vội vàng an ủi nói không có việc gì không có việc gì bọn họ nhà họ tống hai cái bác sĩ đâu không cần ngươi nhọc lòng ngươi a phía dưới hảo hảo ở nhà cho tăng đốc Nơi nào đều không chuẩn đi. a Vì cái gì? Đinh Tiếu Tiếu lập tức liền rầu miệng, cao giọng kháng nghị. Con hỏi vì cái gì? La Tú Tú tức giận nói, hôm nay nhiều nguy hiểm. Về sau sẽ không? Đinh Tiếu Tiếu vội vàng xin khoan dung nói. kia cũng không được. Đinh Lão Tam nhíu lại mày, ta và ngươi mẹ liền ngươi như vậy một cái khuê nữ, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Chuyện này, không đến thương lượng. Đinh Tiếu Tiếu nhìn cha mẹ hai người cực kỳ nhất trí. Chỉ có thể không vui biểu biểu môi Tuy rằng đinh tiếu tiếu bị cấm ra xa nhà Chính là người khác có thể tới cửa tới A Đinh tiếu tiếu rốt cuộc có rực rỡ chú trong người Về đến nhà lại thay đổi sạch sẽ siêm ý hề Một chút cũng không bị đông lạnh lão đinh nguyên bản ở bên cạnh tự trách đã lâu Vẫn luôn nhìn đến cháu gái Nhi thật sự không có sinh bệnh Trong lòng mới thoáng hảo quá một ít Bất quá, hắn đối với Nhi tử con dâu quyết nghị cử đôi tay tán thành Ngoan bảo sắc thật không hề thích hợp ra cửa đinh tiếu tiếu nhìn cả nhà đều không cho nàng ra cửa liền cũng liền tạm thời đã chết tâm cách thiên sáng sớm đinh tiếu tiếu còn ở trong sân uống cháo liền nhìn phương Diệt kỳ ôm một quân dụng ấm nước chạy tiến vào vừa tiến đến liền đem màu xanh lục quân dụng ấm nước giao cho la tú tú a di đây là ta ba ba làm ta đưa tới cấp tiếu tiếu uống nói là có thể dự phòng cảm bạo thật sự a kia thật cảm ơn ngươi la tú tú cao hứng sở sở phương Diệt kỳ đầu đứng dậy đi nhà bếp cầm sạch sẽ chén ra tới đem ấm nước dược đổ ra tới Màu đen trung thảo dược thanh hương vị ập vào trước mặt đinh tiếu tiếu thấu tiến lên nghe nghe nguyên lai like là bản làm căn không nói hai lời cầm chén lớn liền uống lên lên Ư ngực ừng ngực mấy mồng to một chén bản làm căn liền thấy đáy tiếu tiếu thật ngoan la tu tu thập phần vừa lòng đinh tiếu tiếu hào sản dùng mu bàn tay xoa xoa miệng hướng về phía phương diệc kỳ nói giúp ta cảm ơn phương bà bá phương diệc kỳ kinh ngạc há to miệng tiếu tiếu ngươi cũng thật lợi hại tam cầu tử tối hôm qua thượng náo loạn một đêm chính là không chịu uống đinh tiếu tiếu kỳ thật cũng là lo lắng một đêm không biết tam cầu tử thế nào hiện tại này phương diệp kỳ tới liền vội vàng hỏi là tình huống như thế nào phương diệp kỳ còn không có tới kịp trả lời nhưng thật ra một bên la tú tú hướng về phía phương diệp kỳ cảm tạ lên diệp kỳ ngày hôm qua ít nhiều ngươi ba ba ngươi ba ba khi nào có rảnh a di mang theo tiếu tiếu tới cửa đi hảo hảo cảm ơn ngươi ba ba đinh láo tam ở bên cạnh cũng phụ hòa nói xác thật, ít nhiều Phương bác sĩ. Phương bác sĩ khi nào phương tiện, ta cũng cùng đi cảm tạ cảm tạ hắn. Phương Diệp Kỳ liên tục xua tay, ta tới này phía trước, ba ba liền cùng ta nói, làm ta giúp hắn tiện thể nhắn. Nói, Phương Diệp Kỳ nhéo nhéo giọng nói, Khụ thanh, học Phương Bích Thiên ngữ liệu nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá nhắc tới. Lao Đinh ở bên cạnh nghe được, liên tục lắc đầu, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa. Mặc kệ này Phương bác sĩ ngày thường cứu bao nhiêu người tánh mạng. Chống chân hôm qua cái ta nhìn thấy, liền lập tức hai điều mạng người. Này sao còn có thể không đáng giá nhắc tới đâu. Đệ 63 chương. Chương 63. Đinh lão tam chỉ là ngấm lại đều cảm thấy cả người lạnh căm cam, kia nước đá, nhiều lanh A. Cha ngươi thật đúng là ghê gớm A. Nói chuyện, còn hướng về phía Phương Diệp Kỳ giơ ngón tay cái lên. Phương Diệp Kỳ cười ha hả, đầy mặt tự hào, các ngươi không biết đi. Ta ba ba trước kia chính là thành phố đầu bơi mùa đông quán quân đâu. Hắn liền thích mùa đông hạ nước đá bơi lội. Hắn là người sát, không sợ lãnh. Mọi người nghe thế, đều không thắng thổn thức. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A, này Phương bác sĩ chẳng những da cảnh hảo, nhân phẩm hảo, liền này thân thể tố chết cũng tốt như vậy. Phương Diệp Kỳ càng là đầy mặt tự hào, nói, về sau, ta cũng muốn trở thành giống ba ba người như vậy. Đinh Tiếu Tiếu nâng mặt nhìn về phía cái này đầy mặt đỏ rực tiểu thiếu niên, thật là nói không nên lời. Đáng yêu A. Đinh Thiếu Tiếu tuy rằng tạm thời bị cấm ra cửa, nhưng cũng may Phương Diệp Kỳ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây. Mỗi lần hắn một lại đây, Đinh Thiếu Tiếu đều sẽ tìm mọi cách hỏi một ít về tam cầu tử chuyện này. Diệp Kỳ tiểu khả ái từ trước đến nay đối nàng là biết gì nói hết, không nửa lời giấu diếm. Cho nên không có ba lượng hạ, Đinh Thiếu Tiếu liền biết tam cầu tử tình hình gần đây. Phát suốt, không chịu uống thuốc. Đinh Thiếu Tiếu tâm đều phải nắm đi lên, cái này tiểu tôn tử nàng tự nhiên là hiểu biết. Từ nhỏ kia ít hầu quản dường như liền so khác tiểu hài tử đều phải thế, ăn cái gì đều sợ hắn nghẹn. Đinh Tiếu Tiếu nhớ rõ hắn kia xếp đều một tuổi nửa, ăn nửa cái muông trưng khoai lang, cư nhiên còn tạp trụ. Cũng may Đinh Tiếu Tiếu đã từng ở đệ nhất thế thời điểm học quá một ít cấp cứu thi thố, biết như thế nào cứu giúp bị tạp trụ trẻ mới sinh, nếu không, này tam cậu tử sợ sớm đã đi luân hồi chuyển thế. Chính là bởi vì ăn cái gì đều sẽ tạp, cho nên Đinh Tiếu Tiếu đối hắn ẩm thực từ trước đến nay nhất coi trọng Cái gì đậu phộng hạt dưa nhân, có thể không cho hắn ăn liền không cho hắn ăn. Tiến trong miệng hắn đồ vật, từ trước đến nay cũng đều là tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Thế cho nên mãi cho đến 3 tuổi, ăn làm cơm còn sẽ khụ. Đinh Tiếu Tiếu cũng biết, đánh giá cùng nàng quá mức tinh tế nuôi nấng có quan hệ. Nhưng nàng dù sao cũng là thân mãi mãi, nàng nơi nào bỏ được không tinh tế đâu. Cho nên, ở Đinh Tiếu Tiếu qua đời sau, cái này tiểu tôn tử cũng là nhất hoài niệm nàng. Bởi vì, không bao giờ sẽ có hình người nàng giống nhau. cho hắn làm như vậy tinh tế đồ ăn. Đinh Tiêu Tiếu nhớ tới, trước kia mấy cái tôn tử sinh bệnh không chịu uống thuốc thời điểm, đều là nàng dùng chú ngữ, đem khổ nước thuốc đổi thành nước đường vị. Hiện tại nàng không ở bọn họ bên người, tự nhiên là không chịu nuốt xuống như vậy khổ đồ vật. Còn nữa, tia tống vĩnh nhân làm tây y, y khai thuốc viên đều là đại đại viên viên. Tam cầu tử cổ học tế, căn bản nuốt không đi xuống. Phía trước đều là nàng đem thuốc viên mài nhỏ, đặt ở bắp cháo cho hắn ăn. Uống một ngụm bắp cháo. Nàng liền khen thưởng hắn một viên hồ lâu ngào đường, nếu không, lấy hắn tính tình, sao có thể ăn hạ những cái đó dược. Chú ngữ tuy rằng rượu dụng nhiều, nhưng rốt cuộc nàng cũng vô pháp đi theo bọn họ cả đời. Cho nên giống nhau ở bọn họ ba tuổi sau, có cái tiểu cảm mạo linh tinh, đinh Tiếu tiếu liền không hề dùng chú ngữ can thiệp bọn họ tự thân sức chống cự hình thành. Càng nghĩ càng lo lắng, tam cầu tự bị hắn kia thân cha đánh cũng liền thôi, rốt cuộc chỉ là bị thương ngoài ra, dưỡng cái mấy ngày cũng liền đã trở lại. Phát sốt cũng không phải là nói giỡn. Vạn nhất lại thiêu chóng váng, kia nàng tam cậu tử. Không dám tưởng không dám tưởng. Đinh tiếu tiếu quyết định, đêm nay liền trèo tường đi nhà họ tống. Thật vất vả ngao đến trời tối, chờ đinh Lão tam đinh tiếu tiếu hai vợ chồng đều ngủ say. Đinh tiếu tiếu liền vê tay vê chân mặc hảo tự mình siêm y liề, trên lưng chính mình bọc nhỏ, khẽ yên lặng đi ra cửa. Mới ra cửa phòng, liền bị bên ngoài khí lạnh cấp chân tới rồi. Này rét tháng ba khí lạnh thật sự không dung khinh thường. càng đừng nói giờ này khắc này đã là lúc nửa đêm hàn khí đặc biệt bức người đinh tiêu tiếu vốn định niệm cái rực rỡ chú ở chính mình trên đỉnh đầu hào ấm áp tấm áp nhưng tưởng tượng đến trong chốc lát còn phải cấp tam cầu tử niệm ngăn thương chú liền rụt rụt cổ tính tính vẫn là nhẫn nhẫn đi rốt cuộc cùng phát sốt thiết hầu đau so sánh với nàng tình nguyện ai điểm đông lạnh tiểu bước chân chạy đến cửa nhẹ nhàng kéo ra viện môn môn xuyên đột nhiên nghe được phía sau một tiếng ho khan thanh sợ tới mức nàng vội vàng ngồi xổm xuống dưới quay đầu nhìn về phía thanh nguyên phương hướng, nguyên lai là lao đinh lên đi tiểu đêm, cũng may đinh tiếu tiếu người tiểu ban đêm lại hắc, lao đinh cũng không có phát hiện nàng. trời ra rét, lao đinh run run rẩy rẩy nhanh chóng đi nhà xí giải quyết xong lúc sau, liền lại chạy chậm trở về nhà chính. đến nỗi đại viện môn môn xuyên sớm bị đinh tiếu tiếu cấp buông xuống, hắn liền xem đều không có xem. đinh tiếu tiếu ngẩng đầu nhìn xem đêm nay ánh trăng, vẫn là rất ngông lung mê người. bất quá nàng hiện tại cũng không có gì tâm tình thưởng thức ánh trăng. Nhìn nhà chính nội lao đinh ho khan thanh tiệm ngăn, đánh giá hắn hẳn là đã ngủ. Liên lại lặng lẽ cấp đại môn khai cái phùng, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Hướng nhà họ tống chạy thời điểm, nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ trời đã sáng, muốn đi trong núi đầu trích chút giã quả hồng trở về cấp lao đinh ha ha. Quả hồng nhất nhuận phổi khỏi ho, chỉ là trong đội đầu rất ít có người để ý những cái đó giã quả hồng thôi. Như vậy nghĩ, Liên đã muốn chạy tới nhà họ tống cửa. Nhìn cái này kiếp trước quen thuộc vô cùng giờ này khắc này lại nếu muốn nên như thế nào trèo tường tiến viện môn đại môn đinh tiếu tiếu lâm vào trầm tư nay tường viện tuy rằng không tính là cao nhưng đối với đinh tiếu tiếu cái này thần cao hài đồng tới nói giống như che trời đại thụ căn bản vô pháp vượt qua đinh tiếu tiếu tiếuảo não không thôi phía trước quang nghị cấp tam cẩu tử đọc chú ngự chữa bệnh lại quên chính mình liền nhà họ tống môn còn không thể nào vào được thật thật là thất sách nếu là ngày thường nàng nghiệm một cái dọn tường chú thì tốt rồi nhưng hiện tại nàng chính là đến bảo tồn thực lực cấp tam cầu tử chữa bệnh a đinh tiếu tiếu trái lo phải nghĩ đột nhiên nhớ tới nhà họ tống nhà bếp kia đầu tường viện ngoại dường như đôi hai người rất cao đống cỏ khâu đâu đơn giản là con đường kia thượng tương đối hẻo lánh rơi khỏi đội ngũ bên trong tuyến đường chính cách xa nhau khá xa cho nên ngày thường cơ hồ không có gì người sẽ đi cho nên nhà họ tống mới có thể lựa chọn ở nơi đó đem ngày thường nhóm lửa phải dùng rơm dạ cùng tủi lửa chất đống ở nơi đó đinh tiếu tiếu cao hứng học rồi vội vàng chạy chậm qua đi quả nhiên cơ hồ cùng tường viện tề cao đống cỏ khô liền ở kia an an tĩnh tĩnh phóng đâu đinh tiếu tiếu vội vàng tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò, vẫn luôn bỏ tới rồi đống cỏ khô đỉnh một chân liền dẫm lên tường viện thượng đứng ở tường viện thượng tầm nhìn liền trống trải lên hơi hơi nhíu lại mắt liền nhìn đến khoảng cách nhà bếp cách đó không xa tường viện phía dưới phóng một phen cây thang thật là trời cũng giúp ta đinh tiếu tiếu cao hứng học rồi vội vàng ngồi xổm xuống thân mình giống chỉ tiểu dã miêu giống nhau tay đương chân dùng ở cũng không khoan tường viện thượng nhanh chóng bỏ sát thật là may nàng hiện tại thân thể tiểu bằng không như vậy hẹp tường viện nhưng đến lao lực đâu bỏ tới rồi cây thang kia theo cây thang chậm rãi trượt xuống dưới tuy rằng đã hao phí đinh tiếu tiếu không ít nguyên khí nhưng mặc dù như vậy đinh tiếu tiếu cũng là không dám chậm trễ vội vàng tay chân nhẹ nhàng chạy tới đinh lao tam phòng trước nghiêm hai nghe xong nghe bên trong động tĩnh phát hiện lao tam tiếng hô đều đều hẳn là đều ngủ tương đối chín đinh tiếu tiếu lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra vào phòng liền ngoài cửa sổ ánh trăng thoáng nhìn lướt qua đinh tiếu tiếu phát hiện này nhà ở cùng quá khứ bài trí giống nhau không có gì biến hóa đinh tiếu tiếu hốc mắt ướt ác, đầu óc không làm chủ giống nhau hồi tưởng khởi đời trước điểm điểm tích tích tam cầu tử lại vào lúc này cụ vài thanh vừa nghe thanh âm liền biết giọng nói đều đã khụ ếch. đinh thiếu tiếu đau lòng không thôi vội vàng lắc lắc đầu óc đuổi đi hồi ức tiến lên sờ sờ hắn cái chán hảo ra hỏa còn năng đâu. Lại quay đầu nhìn xem đánh khỏ khẽ nghiến răng tống lao tam, đinh thiếu tiếu thật là hận không thể lấy đem rượu cắt ra hắn kia đầu, nhìn xem bên trong là gì làm. Nhi tử đều bệnh thành như vậy, này cha mẹ cư nhiên còn có thể tâm đại tại đây ngủ. Chờ không được, chờ không được. Đinh thiếu tiếu vừa định nghiệm kia ngăn thương chú, đột nhiên nghĩ đến ngăn thương chú dường như là đối ngoại thương hiệu quả trị liệu tốt nhất, đối với nóng lên bệnh trạng dường như hiệu quả trị liệu giống nhau. Định định tâm thần. Đinh Thiếu Tiếu lại nỗ lực ở trong đầu tìm tòi hạ chính mình biết nói chú ngữ, nghĩ tới Tam Cẩu Tử này chẳng huống nhất thích hợp chính là Tuyết Sơn chú. Đinh Thiếu Tiếu đứng ở Tam Cẩu Tử trước mặt, thoáng hồi ước hạ Tuyết Sơn chú nguyên văn, liền lập tức bắt đầu ở trong lòng mặt mặc niệm lên. Trong núi cây cối vang lên keng, long tới long lui chảo, hổ tới hổ lui uy. Tay trái lấy được ngàn năm tuyết tới lui nhiệt, tay phải lấy được vạn năm tây môn trên núi dương tới lui xương tiêu lạnh, nô lệnh tương lai chỗ hữu dụng. Đặc tới cấp cùng Tống thị vệ Giang lui mát lạnh, lạnh lùng như tuyết, lạnh lạnh như sương, sương tiêu nhiệt lui liền lạnh, nô phụng thái thượng lao quân, cấp tốc nghe lệnh sắc. Thành. Lúc này đây, đinh linh linh vang lớn tới rất là mãnh liệt. Đinh thiếu thiếu thiếu chút nữa cũng chưa đứng vững, cũng may, vô luận lại mãnh liệt vang lớn chung sẽ đi qua. Chờ đến vang lớn kết thúc, đinh thiếu thiếu lại một lần sờ sờ tam cẩu tử cái chán, rốt cuộc hạ sốt. Đinh thiếu thiếu trưởng hư một hơi, cấp tam cẩu tử đắp chăn đàng hoàng, dịch hảo gấp chăn. Lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài. Chờ đến ra cửa phòng khi, vòng thứ nhất gà gãy đã bắt đầu rồi. Ha ha ha gà gãy thanh một trận tiếp một trận văng lên, đinh tiếu tiếu tính tính, đánh gián lên có 3 giờ. Vội vàng trà sát đã đông lạnh đến có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tưởng thừa dịp người cũng chưa rời giường thời điểm, liền chạy nhanh đường cũ phản hồi. Ai ngờ ở trải qua lão nhị phòng thời điểm, cư nhiên nghe được lão nhị tức phụ triệu tuyết rời giường thanh âm. Đinh tiếu tiếu nhăn nhăn mày. nay triệu tuyết từ trước đến nay cũng không phải cái cần mẫn người, như thế nào trời còn chưa sáng liền dậy đâu. Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, lại bị lão nhị hai vợ chồng đối thoại sợ tới mức liền lộ đều đi không đạo. Triệu tuyết, ngươi không phải nói muốn đi tìm bí thư chi bộ phân ra yếu địa sao? Sao đến bây giờ không động tĩnh Lão nhị, bí thư chi bộ nói, chỉ cần đại ca đồng ý, hắn liền đi xin. Nhưng này cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, đại ca ở bệnh viện vội không thành bộ dáng Ta nhưng thật ra đến có thời gian đi theo hắn nói à. Triệu tuyết, ngươi cùng Lão Tam nói tốt không phải thành sao. Chuyện này đều kéo đã bao lâu? Ba năm nhiều. Ngươi kia ma quỷ Lão Nương cũng không biết đầu thai đến đi đâu vậy, còn như vậy cỏ tới cỏ lui. Lão nhị, thật là tóc giải kiến thức ngắn. Nhìn thấy Lão Tam trong phòng ra tới cái kia la bàn sao. Kia đồ vật chính là cái bảo bối. Nếu có thể ra tới một cái la bàn, khẳng định còn có thể ra tới khác. Ngươi nói ngươi cái gì cấp? Triệu tuyết. nhưng không được suốt ruột sao. Vạn nhất trở ra cái gì bảo bối, Lao Tam lại không nói cho chúng ta biết liền tặng người, nhưng không được lãng phí. Chờ ta bắt được này phong ở, nhiều ít bảo bối không đều vẫn là ta. Lão nhị, ngươi nhưng đánh đổ đi. Không gặp ngày đó đại ca đều cùng Lão Tam nói sao. Dù sao cũng là Lao nương đồ vật, về sau cũng không thể tùy tay liền tặng người. Lại tặng người, cũng đến trải qua chúng ta huynh đệ ba đồng ý. Triệu tuyết hừ một tiếng, lúc trước để sớm lộng tới này bộ nhà cũ. Ngươi không thiếu ở ngươi kia hai cái huynh đệ trước mặt hạ công phu, sao, ngươi kia lão nương đều hóa thành cho, hiện tại nhưng thật ra không nóng nảy. Đệ 64 chương Chương 64 Lão nhị, lúc trước hai ta vì tỉnh điểm tiền, sớm một chút lộng tới này bộ tòa nhà, chính là kẻ sướng người họa đem kia hai cái một cây gân cấp lửa gạt quá khứ. Lão nương sau khi chết, ta lăng là đổi trắng thay đen nói là lão nương trước khi chết hạ tử mệnh lệnh cấp ta, nhất định không cần ta sự. lúc này mới cấp ta tỉnh một tuyệt bút mai tăng phí chỗ tốt ngươi chiếm hiện tại còn cắn ngược lại một cái triệu tuyết không mang theo ngươi làm như vậy sự triệu tuyết vậy ngươi liền lại lừa gạt lừa gạt ta liền nói ngươi kêu lão nương trước khi chết hạ tử mệnh lệnh một hai phải ngươi lấy này bộ nhà cũ lão nhị thật là không hảo mắng ngươi ai triệu tuyết này đều qua đi đã bao lâu hiện tại lại nói lời nói còn có người tin sao ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi dường như là hốc heo a đối thoại còn ở tiếp tục Nhưng Đinh Tiếu Tiếu nghe đến đó, đã có chút đứng không yên.